Trình Châu hung hăng quăng ngã trong tay bút, trầm mặc không nói chuyện nữa. Đoàn phim người ánh mắt thường thường nhìn qua, rồi sau đó sẽ cho nhau giao lưu một phen, bất quá thanh âm đều rất nhỏ, liền sợ ra chạm được Trình Châu rủi ro, bị mắng to một đốn. Đã hơn phân nửa cái buổi sáng, đoàn phim đều đắm chìm ở một mảnh khói ngủ bên trong. Cửa đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, cấp tràn ngập quỷ dị không khí đoàn phim mang đến mang đến một tia tươi sống hơi thở. Kia Trương Trung Linh dục tú mạc Trên mặt bình tĩnh thông dong cười, làm đoàn phim người có một chút bị chân an tới rồi cảm giác. Làm sao vậy? Cố khê kiều mỉm cười cùng đoàn phim người chào hỏi, cảm nhận được đoàn phim không giống bình thường không khí, còn có trình châu kia một trương mặt đen, không khỏi nhìn về phía tiêu vân, trình đạo phát hỏa. Tiêu vân hơi hơi thở dài, sư tỷ phải rời khỏi đoàn phim. Điểm này cố khê kiều cũng có điều dự đoán được, chỉ là không nghĩ tới tống quan tĩnh như vậy rứt khoát, vừa mới bắt đầu. Nàng liền quyết định muốn rời khỏi đoàn phim. Trình đạo, ta liền không cùng đại gia nói, đến lúc đó ngươi giúp ta nói một tiếng đi. Tống quan Tĩnh triều trình đạo cười cười, hắn trợ lý đã giúp nàng đổ vật thu thập hảo, không nghĩ tới mới đến đoàn phim không mấy ngày, liền phải rời đi. Vì cái gì phải rời khỏi? Một tiếng đạm mạc thanh âm từ thánh sau truyền đến. Tống quan Tĩnh hơi hơi xoay người, liền chạm được cặp kia đôi mắt, thức thanh, rất sáng, tựa hồ hội tụ vô số tinh quang. Không hề tắt chết, bên trong cũng không có đối nàng bất luận cái gì nghi ngờ. Như vậy cũng liền thỏa mãn, tống quan tính cười nhẹ một tiếng, có như vậy nhiều con tin nghi nàng, nhưng mà cũng có tin tưởng nàng người, nàng chưa bao giờ biết chính mình cũng có thể dễ dàng như vậy bị thỏa mãn, bởi vì trên mạng những cái đó tin tức, ta không thể lại tiếp tục lưu lại tiếp tục thay hỏa đoạn phim. Từ hôm nay buổi sáng tuân ra cái kia tin tức bắt đầu. Liền có rất nhiều giới giải trí bằng hữu bắt đầu cùng nàng xa cách Đều hiểu được bo bo giữ mình Tống quan tinh tuy rằng nộn càng lý giải bọn họ cách làm Nhưng là tâm đi thực hàn Bên trong còn có một cái nàng kết giao 5 năm bằng hữu Mấy ngày hôm trước còn cùng nhau chụp một trường chụp ảnh chung Không nghĩ tới chuyện này vừa ra tới Nàng vị kia bằng hữu lập tức liền cắt bỏ về nàng sở hữu về bù Còn thận trọng phát biểu một thiên trường thiên về bù Loại này thời điểm còn nương chuyện này tới hấp dẫn trong mắt, liền đoàn phim mới vừa nhận thức mấy cái tân nhân đều không bằng, Tống Quan Tĩnh cười lạnh một tiếng, tốt xấu chuyện này làm nàng thấy rõ những người này, chặt đứt giao tình càng tốt, đỡ phải về sau thấy sẽ ghê tởm. Thanh giả tự thanh nghe thấy Tống Quan Tĩnh hề vài nói, Cố Khê tiểu cười một chút, thống tỷ, ngươi phải tin tưởng, công lý tổng ở chính nghĩa một phương. Nàng lấy ra chính mình di động, nhảy ra Tống Quan Tĩnh nói bổ, Cốc Lặc mở trang đầu. Trang đầu bình luận đã đạt tới khủng bố 80 vạn. Bên trong đại đa số đều là hắc tử bình luận, nhưng mà cũng có một đống fan trung thành, nàng đem phiên đến bình luận cấp tống quan tĩnh xem. Ta tin tưởng ta tĩnh là người. Tĩnh phấn xem nơi này, nhất định phải đem những cái đó ạn tì fan bình luận xoát đi xuống không thể làm ta tĩnh nhìn đến. Một cái thích nhiều năm như vậy người, hiện tại đột nhiên phát hiện, mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều là có thể thông cảm. Đúng vậy, lảng lạng như vậy nhiều mưa gió ngươi đều nhịn qua tới lúc này đây ngươi ngàn vạn muốn kiên trì cố khê kiều chuyển phát tống quan tĩnh điều thứ nhất phải bù một cố ngàn năm công lý tổng ở chính nghĩa một phương dụng tâm xem tống quan tĩnh hình ảnh từ chuyện này bắt đầu tống quan tĩnh liền vẫn luôn không có xem lấy bù bình luận từ này đó di vãng khuê mật phản ứng tới xem nàng cũng đã đoán trước đến chính mình lấy bù phía dưới khẳng định bị này đó hắc tử chiếm lĩnh nhưng mà nàng không biết Nguyên Lai like có chút friends, thật sự sẽ như vậy đáng yêu. Vây mắt đã bắt đầu đỏ lên. Tống tỷ, ngươi có cái gì lý do không đi kiên trì? Cố Khê Kiều nhìn Tống Quan Tĩnh, trên mặt hiếm thấy mang theo chút nghiêm túc. Ừm. Tống Quan Tĩnh chậm rãi nhắm mắt, nàng ngửa đầu, thật sâu hít một hơi. Trình Châu nhìn Cố Khê Kiều, đột nhiên cười, này liền đúng rồi, chúng ta đoàn phim không đổi người. Cố Khê Kiều ngắm mắt Trình Châu, méo méo chính mình đôi tay. Biểu tình nhàn nhạt, nhạt, hảo, sự tình giải quyết, hiện tại tới điều tra rõ một chút trên mạng lời đồn, ân. Ai có rảnh máy tính mượn ta dùng một chút? Trường 371056, H ghi âm, đừng nghĩ xoay người, canh một, Cố tiểu thư, ta nơi này có. Cố khê kiều nói mới vừa hỏi xong liền có mấy người trở về một câu, sau đó liền nhìn đến một cái nhân viên công tác cầm laptop lại đây. Đúng lúc này. Tống Quan Tĩnh đột nhiên phát hiện, đoàn phim ngay từ đầu dùng hoài nghi, ánh mắt nhìn nàng người, ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. Ta có làm cái gì sao? Tống Quan Tĩnh hỏi đứng ở bên người nàng Lê Ngọc, tổng cảm thấy bọn họ đối ta thái độ giống như thay đổi, vẫn là ta cảm giác sai rồi. Lê Ngọc chỉ là nhìn cố khê tiểu, nghe vậy ôn hòa cười, ngươi không có cảm giác sai, bọn họ đối với ngươi thái độ xác thật là không giống nhau. Tống Quan Tĩnh vẫn là không rõ. Nàng biết một người chủ quan thượng ấn tượng rất khó thay đổi, tựa như trên mạng đám kia vong hưu giống nhau, trừ phi có thể tìm được chứng cứ, nếu bằng không cái này điểm đen nàng nhất định phải lương beo cả đời. Không cần nghĩ nhiều Lê Ngọc chỉ hạ đem máy tính đặt ở trên bàn cố khế kiểu, cười, những người đó đều là nàng fan náo tàn, đối với ngươi là yêu ai yêu cả đường đi. Nàng, thông quan tĩnh nhìn cố khế kiểu, lại càng thêm nghi hoặc, Đoàn phim Lê Ngọc cùng Tống Đạo xem như thực quyền uy hai người, nhưng mà hai người kia thái độ cũng chưa có thể ảnh hưởng đến đoàn phim người, cái này vừa đến đoàn phim còn không có mấy ngày người ảnh hưởng lực có thể có lớn như vậy. Lê Ngọc không hề giải thích, trong sáng trên mặt hiện lên một tia thần bí tươi cười, chờ lát nữa ngươi liền biết. Hắn cùng cố khê tiểu không xem như rất quen thuộc, nàng đãi ở đoàn phim thời gian bất quá hai ngày, nhưng mà liền hai ngày này, nàng xem bệnh liên quan xem tướng bấm tay tính toán. Thực mau liền chinh phục đoàn phim nhân viên công tác, liền quản cơm hộp đều cái kia thiết diện vô tư đều đại thúc mỗi lần đều sẽ cho nàng nhiều thêm một cái đùi gà. Đến nỗi hiện tại, hắn rất tò mò, nàng muốn làm sao? Xem nàng bộ dáng này tựa hồ là muốn tìm chứng cứ. Lê Ngọc cười một cái, phi thường chờ mong. Tiểu cố, ngươi đang làm gì? Trình Châu có điểm sờ không được đầu óc Cố khê kiểu đem máy tính phóng hảo, tìm cái ghế ngồi xuống. Mở ra di động khai một cái vô tuyến nhiệt điểm, liền đến trên máy tính sau liền bắt đầu điểm đến trang web, tìm điểm nhi lễ vật hồi đưa bọn họ. Trình Châu vốn đang muốn hỏi một câu, đột nhiên nhớ tới cô Khê tiểu lần trước chia hắn kia phân video, trước mắt sáng ời. Không ngừng là hắn trong sân cơ hồ sở hữu lực chú ý đều ở trên người nàng, ánh mắt không hề chớp mắt. ngươi nói cô Mỹ Nhân muốn làm sao? Nàng làm gì đều đẹp? Thiên! Các ngươi mau xem! ta thấu! Nị mạ. Khốc tế, đây là hacker. Mảnh khảnh như hành căn đôi tay ở màu đen bàn phím thượng đánh, góc độ này chỉ có thể thấy nàng mặt nghiêng, chân bóng như ngọc, nàng hơi hơi hiếp hai tróng mắt, thấy không rõ đáy mắt thần sắc. ở đoàn phim ánh đèn hạ, sức hiểu địa ước. Nàng chỉ lười nhác mà ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình như cũ có vẻ có điểm đạm mạc, lại tản ra một loại độc đáo mỹ lực, cùng dị vãng bình dị gần gui bất động. Từ máy tính đến trên tay nàng kia một khắc hởi, trên người nàng khí thế liền thay đổi, kia trương tuyệt tục khuôn mặt cũng càng vì loa mắt, càng vì hấp dẫn trong mắt. Giang thư huyền dựa vào cạnh cửa, hắn chạm rất xa, nhưng mà xem đến lại cực kỳ rõ ràng, tuyên khắc trên mặt biểu tình thực ôn hòa. Hắn ngơ ngẩn nhìn, so trong sân bất luận kẻ nào đều phải nghiêm túc. Theo trên máy tính một cái giao diện lại một cái giao diện bắn ra. Mọi người ánh mắt từ cố khê kiểu trên mặt chuyển tới trên màn hình máy tính, sau đó lại là một trận lại một trận kinh hô. Cố khê kiểu trên máy tính đầu tiên bắn ra chính là một cái huế bồ giao diện, đây là huế bồ thượng nổi danh một cái bác chủ, hôm nay buổi sáng tống quan tính tin tức chính là hắn trước thả ra. Lại là một cái chỗ chống giao diện, cố khê kiểu thua một chuỗi dài số hiệu, huế bồ giao diện nhảy tới bác chủ máy tính giao diện. Này hết thể liền cùng siếp thú giống nhau. Mọi người nhìn cố khê kiểu quang minh chính đại hắc bác chủ máy tính, sau đó tìm ra rất nhiều mã hóa văn kiện. Ngay từ đầu bọn họ còn có thể nói nói mấy câu biểu đạt tâm tình của mình, nhìn đến cuối cùng, bọn họ đều đã chết lặng. Liên tìm đến một cái ghi âm. Cố khê kiểu bông tay, chiều thống quan tính cười, cái này hẳn là đối với ngươi rất hữu dụng, ta đã phát đến ngươi hẻ chặt tượng. con liên tìm đến một cái ghi âm. Cố mỹ nhân ngươi có biết hay không ngươi chỉ dùng 20 phút? Tống quan tinh theo bản năng phiên xuống tay cơ, liền nhìn đến cô khê kiểu phát lại đây một đoạn âm tần, nàng cũng chưa nhìn đến nàng cầm di động, này nếu khi nào phát. Trong sân nhân viên công tác khác, cô Mỹ nhân ngươi về sau nói ngươi sẽ trời cao chúng ta đều tin. Khu Trình Châu nhìn mắt cô khê kiểu, tuy rằng cũng có suy đoán, nhưng là thật sự nhìn đến cái này trường hợp khi liền cảm giác thế giới quan đã sụp đổ, hắn phản ứng lại đây, thanh khụ một tiếng, hảo. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, tiếp theo mạc diễn bắt đầu chuẩn bị. Quan tính A, cái này ngươi sẽ không lại nói phải rời khỏi đoàn phim chuyện này đi. Trình Châu lại nhìn về phía Tống Quan Tĩnh. Tống Quan Tĩnh nghe xong ghi âm nội dung, trên mặt biểu tình khó lường, trình đạo, lần này ngươi đuổi ta ta đều không đi. Cố khê Kiều lúc này ở phát hoại trạng. Một cấu ngàn năm, Úc Ninh, đem ngươi múc meo cái kia về bổ tài khoản tìm ra, có việc tìm ngươi. Úc Ninh, về bù tài khoản, đã sớm không nhớ rõ mật mã. Một cố ngàn năm, đi tìm trở về, lập tức lập tức. Cố khê kiều tưởng tấu Úc Ninh một đốn, chỉ bằng hắn, liền tính thật sự quên mật mã, muốn tìm hồi cũng là một dây chuyện này. Úc Ninh, ta mặc kệ ta quên mất, yêu cầu ngươi một cái tiết lộ đường nhỏ mới có thể nhớ tới. Lúc này đang ở cựu thiên Úc Ninh cười thành một đóa hoa nhi, hắn lúc này vì chính mình lúc trước trong lúc vô tình hành động mà may mắn. Khi đó huấy bù vừa mới hứng khởi, hắn thuận tay đăng ký một cái treo lên chính mình hacker hào, còn xâm lấn đến huấy bù quản lý hậu trường cho chính mình chứng thực một cái lo thần tài khoản, sau đó quải đến chính mình hacker diễn đàn chủ trang. Hắn là từ trước tới nay cái thứ nhất đăng ký cũng chứng thực hacker, nhưng mà cả nước trên dưới đối hắn như cũng không có cách nào, cái này tài khoản treo ở nơi đó, không ai có thể phá giải. Cũng không có người có thể từ cái này tài khoản chung tìm được một chút về lo thần chân thật tin tức. Một cấu ngàn năm, ngươi không tìm tính, ta lập tức liền đen ngươi gửi bổ tài khoản. Một cấu ngàn năm, về sau ngươi đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi giải mã đường nhỏ. Đang ở đắc ý Úc Ninh đột nhiên nhìn đến này tin tức, lập tức ngồi ngay ngắn. Úc Ninh, tốt cố bột, mật mã tài khoản đã tìm được, ngài hiện tại có cái gì yêu cầu? Một cấu ngàn năm, chờ. Đợi lát nữa có người thêm ngươi, ngươi nhớ rõ đồng ý, cụ thể chuyện này ngươi cùng nàng trò chuyện riêng. Úc Ninh, cố bột ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Cố khê kiều rời khỏi hẹ chặt, thiểu năng trí tuệ. Rời khỏi hẹ chặt Úc Ninh, đồ lười. Tống tỉ, riêng là ghi âm không thể thuyết minh cái gì, cho ngươi một cái nổi danh hắc cơ vệ bù, hắn sẽ giúp được vội. Cố khê kiều đem Úc Ninh số hẹ chặt chia tống quan tĩnh. Chỉ băng vào một cái ghi âm đến lúc đó vong hữu khẳng định sẽ nói nàng tạo giả, nhưng là hơn nữa Úc Ninh liền không giống nhau, làm trong vòng đứng đầu đại thần. Úc Ninh phi thường có quyền uy, đến lúc đó lại làm hắn tìm ra vong truyền những cái đó hình ảnh cùng video tạo giả địa phương, sở hữu lời đồn liền sẽ tự sổ đổ. Tông quan tĩnh lúc này cũng không biết cô khê kiểu theo như lời cái kia hacker chính là Úc Ninh, cho rằng chính là một cái bình thường hacker, cũng liền không để ý. Cố tiểu thư, cảm ơn. Tạ tự nói nhiều liền có vẻ không có thành ý, lúc này đây tử cục bị Cố Khê Kiều bẻ hồi, Tống Quan Tĩnh chỉ đem chuyện này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cố Khê Kiều chiều nàng cười cười, chứng cứ đã tìm được, chỉ cần ngươi tuyên bố một cái hồi bù, hơn nữa công ty xã giao, chuyện này là có thể ngụy chuyện. Tay phải không khỏi siết chặt di động, Tống Quan Tĩnh đáy lòng bùng lỏng, nàng sẽ tìm cái thích hợp thời cơ phát ra tới, nàng cũng rất muốn nhìn xem nàng những cái đó khuê mật nhóm đến lúc đó sẽ là như thế nào biểu tình trinh đạo bộ điện ảnh này còn muốn bao lâu có thể chụp xong cố khê kiều quay đầu nhìn về phía trinh châu trinh châu cũng nhớ tới đêm qua cố khê kiều nói với hắn chuyện này nếu không bao lâu đến lúc đó chụp xong ta đem sở hữu màn ảnh đều chia ngươi hắn hiển nhiên là nhớ tới cố khê kiều lần trước nói cái kia hậu kỳ đặc biệt là hôm nay chính mắt gặp được cố khê kiều thủ đoạn càng thêm chờ mong. Cố khế kiểu, rõ ràng lần trước vẫn là không tình nguyện, biến sắc mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Kịch bản phát đến ngươi hạch chạc, nhớ rõ xem. Buổi tối lại xem nói tới đây Trình Châu nghĩ tới cái gì, chụp bộ điện ảnh không phải cho đùa, ngươi phải nghĩ kỹ, đừng nhìn binh bên sông Sơn đoàn phim như vậy có hiệu suất, tại đây phía trước, trang phục đạo cụ đầu tư chúng ta chuẩn bị suốt một năm. Nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ nữ hài nhi, quá tuổi trẻ. Làm Trình Châu Tổng cảm thấy có như vậy điểm huyền. Trình đạo, chuyện này đã có người ở an bài, trang phục gì đó đều ở định chế bên trong cô Khê Kiều sở sở cảm ta cảm thấy ta muốn hối lộ hối lộ ngươi. Làm gì? Trình Châu cảnh giác mà nhìn mắt cô Khê Kiều, mỗi lần cô Khê Kiều nói như vậy thời điểm hắn đều cảm thấy trong lòng mau mao Cô Khê Kiều cười, chính là, lần này kịch bản nữ chính ta đã có người được chọn, có thể hay không đi cái cửa sau. Tiêu Vân nghĩ nghĩ Tiêu Vân củng cố khê kiều quan hệ, Trình Châu lập tức liền nghĩ tới nàng. Nếu là Tiêu Vân kia đảo không có gì vấn đề, làm hắn ở nhìn nhìn lại cái bản, nếu nhân thiết xuất nhập sẽ không quá lớn. Tiêu Vân liền Tiêu Vân đi. Là một người khác hạng khôn cấp Tiêu Vân tiếp một cái internet kịch, cố khê kiều tin tưởng hạng khôn ánh mắt, một cái có thực lực có tướng mạo nhưng là vận khí đặc biệt kém người, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nghe được cố khê kiều nói như vậy. Trình Châu Đảo có điểm tò mò, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Khê Kiều khen một người, trong lòng vừa động, khi nào trông thấy. Chờ binh bên sông Sơn đóng máy, tùy thời có thể bắt đầu. Cố Khê Kiều nhìn mắt bên người Lê Ngọc, lén lúc nghĩ, dùng ảnh đế cấp ninh tình đương cái làm nền, này giả vị đủ đại đi. Cố Tiểu Thư, Lê Ngọc cảm thấy chính mình không thể lại bỏ qua Cố Khê Kiều ánh mắt, lúc này mới quay đầu, đối thượng cặp kia trong trẻo đôi mắt. Không phải không có người nhìn chằm chằm hắn xem qua, bất quá Cố Khê Kiểu cùng những người đó ánh mắt bất đồng, cặp kia đôi mắt không chứa một chút tạp chất, xem hắn ánh mắt như là thấy được một tòa mỏ vàng giống nhau, nói như vậy thật là một chút cũng không khoa trương. Cố Khê Kiểu thu hồi ánh mắt, cảm thấy chính mình muốn chọn cái thích hợp cơ hội. Hơn nữa đâu ngỏ cái này kịch bản nhất định sẽ lửa lớn, làm lên Ngọc Đi kỳ thật cũng không quá có hại đi. Muốn như thế nào đem hắn đã lửa gạt tới đây là cái vấn đề. Trình Đạo, ta đây đi trước. Nhìn hạ thời gian, nên đi tìm Linh Tỉnh. Đây là nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích. Trình Đạo ghét bỏ phất tay, trong miệng nhất mãi, lại không đóng phim. Ngươi đã đến rồi ta ngại trướng mắt. Cố khê tiểu. Chờ nàng hướng bên này đã đi tới. Giang Thư Huyền mới chẳng hảo, nhìn nàng, hai người cùng rời đi. Ngươi nọ ai a? Tống Quan Tĩnh bốn là tưởng cùng cố khê tiểu chào hỏi một cái. Bất qua ở nhìn đến giang thư huyền là sửng sốt một chút, đối phương cặp kia mặc mắt chiều bên này nhìn qua thời điểm, nàng cảm giác chính mình cả người đều bị đông cứng giống nhau. Nhưng mà hắn túi đầu thời điểm trên mặt lại biến thành một mảnh ôn hòa, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, hắn chuyển hóa lên rồi lại như vậy tự nhiên. So với ta ở em mở quốc thấy quá nam mô còn có phạm nhi. Lê Ngọc ta cho ngươi nói, ngươi đừng nhìn người này dáng người mảnh khảnh. Nhưng là hắn sơ mi trắng bên trong dáng người nhất định không thể so những cái đó nam mô kém, đây đều là tỷ kinh nghiệm lời tuyên bố. Tống quan tĩnh ngày thường yêu thích chỉ có một đó chính là nghiên cứu nam nhân dáng người, đây cũng là làm người chui vào chỗ trống một nguyên nhân. Lê Ngọc nhìn nàng một cái, thối nát sinh hoạt kinh nghiệm lời tuyên bố. Tống quan tĩnh, ta xem kia nam nhân khí thế không bình thường, cố tiểu thư là làm gì? Đừng thao này phân tâm. Hai người bọn họ đều không bình thường. Lê Ngọc thu hồi ánh mắt. Tống quan tĩnh nhớ tới cô Khê Kiều vừa mới lời nói. Ngươi nói tiểu cố muốn tìm trình đạo đóng phim điện ảnh. Vì cái gì tìm nữ chủ không phải tiêu vân, mà là những người khác. Kia muốn xem nàng tưởng kéo ai một phen. Không biết hai may mắn như vậy bị nàng coi trọng Lê Ngọc Triều nàng phất tay. Đến xuất diễn của ta, ngươi chạy nhanh đi thay quần áo. Miễn cho chờ lát nữa trình đạo lại đến mắng chửi người. Nghĩ Lê Ngọc vừa mới nói, tống quan tinh trầm mặc một cái trước mắt, kia muốn xem nàng tưởng kéo ai một phen, nàng tổng cảm thấy Lê Ngọc đối cô khê kiều so nàng trong tưởng tượng muốn hiểu biết rất nhiều. Sắc thật, bị nàng kéo một phen người, thực may mắn. Xoay người vừa muốn đi phòng hóa trang, suýt nữa đụng phải hạng khôn, vô vô ngực, khôn ca, ngươi đang làm gì. Ngày thường lao nhắc mãi cô khê kiều kỹ thuật diễn hảo, nhất định phải thuyết phục nàng đi giới giải trí phát triển. Hôm nay nhìn đến người như thế nào liền héo. Hạng khôn tử cố khê kiểu tới lúc sau liền không có nói thêm câu nữa lời nói, giống cái ẩn hình người giống nhau, lúc này sâu kín mà ngẩng đầu, không thể tưởng tượng. Tống quan tĩnh không nghe hiểu, bất quá hạng khôn sâu kín mà rời đi, trên tay di động vang lên hai tiếng, nàng cầm lấy vừa thấy, là đương nhiệm người đại diện, ánh mắt một thâm, nàng tiếp khởi. Quan tĩnh, sự tình lớn, đã không ở có thể khống chế trong phạm vi. Đặc biệt là cực kỳ nghệ sĩ nổi tiếng truyền phát tin tức, đối với người tạo thành càng sâu một bước ảnh hưởng. Người đại diện ngữ khí thực nóng nảy, nếu gần là truyền thông truyền phát còn chưa tính, càng vì khủng bố chính là tống quan tĩnh những cái đó bạn tốt ở sau lưng thọc dao nhỏ, cái này làm cho người qua đường càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Không cần cấp, sự tình liền phải giải quyết. Tống quan tĩnh ru mắt, thanh âm cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng. cùng thời khác đó Nào đó đoàn phim phòng hóa trang. Văn tỷ chúng ta như vậy không có vấn đề sao. Đây là văn văn người đại diện. Nhiễm sơn móng tay ngón tay sửa sửa mặc nhiễm tóc dài, văn văn khỏe môi hơi cầu, trong mắt loe trâm trọng. Hiện giờ loại tình huống này, ngươi cảm thấy tống quan tinh nàng lần này còn có thể xoay người. Văn văn người đại diện tưởng tượng cũng có đạo lý, mỗi lần phát sinh loại sự tình này thời điểm, cái kia nữ tinh đều sẽ bị buộc đến cùng đường. Lần này nói vậy cũng sẽ không ngoài ý muốn, tổng cảm thấy có chút bất an. Mắt thấy tống quan tĩnh liền phải rơi đài, ngày xưa cùng nàng lui tới gần đều lập tức phủi sạch quan hệ, sợ chính mình sẽ lâm vào lốc xoáy bên trong, văn văn cùng tống quan tĩnh năm đó là đại học bạn cùng phòng, cùng nhau thử kính cùng nhau mới thêm hải tuyển, cuối cùng hai người vào hai nhà bất đồng công ty, tống quan tĩnh bị trình châu coi trọng trở thành ảnh hậu, mà nàng... Cho tới bây giờ cũng bất quá một cái khó khăn lắm có thể đạt tới một đường diễn viên. Nói không gián ghét, là không có khả năng, Cố Tình Tống Quan Tĩnh ngày thường còn cùng nàng giảng chính mình ở nước ngoài hiểu biết, ở trong mắt nàng, kia đều là khoe ra. Ghen ghét ở trong lòng tích lũy thành một cái điểm, liền sẽ phun trào. Văn Văn đem chính mình xuất diễn chụp xong, mới vừa hồi phòng hóa trang, liền thấy được vẻ mặt hoảng sợ người đại diện. "Văn, Văn tỷ, Tống tiểu thư nàng" Nàng tuyên bố một cái hồi bù Như thế nào, là thừa nhận chính mình tội lỗi sao? Văn văn cười lạnh một tiếng, lấy qua di động vừa thấy, khỏe miệng tươi cười nháy mắt đọc lại. Sao có thể? Tống quan tĩnh là không có khả năng có buồn sự này. Ai? Đến tuột cùng là ai giúp nàng? Nàng lại nhanh chóng phiên hạ bình luận, di động phanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Xong rồi, đây là nàng trong đầu duy nhất ý tưởng. Về tống quan tĩnh, Chuyện này ta đã hướng tòa án đệ trình xin đơn, thế tất truy cứu rốt cuộc. Di âm liên tiếp địa chỉ. Vệ tống quan tĩnh, công đạo tự tại nhân tâm, vỡ độ thần. Hôm nay thấy được mấy cái thú vị video cùng hình ảnh, thiết độ nhân thủ pháp quá mức vụ bề, đã đem nguyên đồ hoàn nguyên, không tạ. Nếu nói điều thứ nhất ấy bộ liền khiến cho chúng fans cuồng nhiệt chú ý, như vậy đệ nhị điều, toàn bộ hacker giới đều bị vang động. Nói lên lo thần danh hảo có bao nhiêu vang dội chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay sẽ biết đã từng hắn hắc tiến em mở quốc quân sự hệ thống còn đặc biệt kiêu ngạo để lại tên của mình tức giận đến em mở quốc tuyên bố muốn bắt đến hắn cuối cùng liền cái dám cũng chưa tìm được chuyện này đã trở thành lúc ấy một đoạn truyền kỳ vô số nhiệt huyết thanh thiếu niên ngủ quáng sùng bái hạng khôn trợn mắt há hốc mồm quan tĩnh ngươi thế nhưng nhận thức lo thần tổng quan tĩnh vẻ mặt mò bức không biết ta đây là cố tiểu thư cho ta Nói là một cái hacker. Nàng không biết lo thần cái này danh hảo, nhưng là từ bình luận tới xem, vị này hình như là cái ghê gớm đại nhân vật. Hạng Khôn, Cố Khê tiểu bên người người như thế nào đều là như thế biến thái. Nghĩ đến đây hắn ngắm mắt Tiêu Vân, cũng may người này tương đối bình thường, nhưng mà giây tiếp theo, hắn thấy Tiêu Vân một tay xách lên một cái giường, một cái yêu cầu hai cái thanh niên nam nhân mới có thể nâng lên tới cái giường. Hạng Khôn, vả mặt đánh đến thật mau. Màu đen bù gà tì trên xe. Ngươi vừa mới cùng Lê Ngọc nói cái gì? Giang thư huyền hỏi đến phảng phất là không chút để ý. Cố khê kiểu không nghi ngờ có hắn, nhớ tới này một đám nàng còn có điểm khổ sở, muốn cho hắn tiếp diễn, không tìm được tốt đến gần phương thức. Đến gần. Màu đen đồng tử hơi hơi nheo lại, ngữ điệu khẽ nhết. Cách mạng chưa thành công. Giang thư huyền sâu kín liếc nhìn nàng một cái, hắn sẽ chính mình tới cầu ngươi yêu cầu tiếp diễn. Cố Khê kiểu liếc hắn một cái, "Ngươi lại biết?" Tiên khắc sườn mặt thanh lãnh đạm nhiên, chỉ là khóe môi hơi câu, bấm tay tính toán. "Đi đâu?" Vốn Dĩ tưởng lại nói vài câu, Giang Thư Huyền thình lình hộc ra hai chữ, "Cố Khê kiểu phiên phiên di động", nói một cái địa chỉ. Thời gian dự toán sai lầm, nàng đi tìm Linh Tỉnh thời điểm, đối phương đã về nhà, đành phải lại chuyển đi nhà nàng tìm nàng. Vốn Dĩ quá mấy ngày tìm Linh Tỉnh cũng không có gì vấn đề. Bất quá cố Khê Kiều bấm tay tính toán, Ninh Tình hôm nay mệnh phạm tiểu nhân, liền cứ gọi điện thoại tìm Ninh Tình muốn địa chỉ. Điệu thấp xa hoa xe chậm rãi về phía trước khai qua đi. Ninh Tình trụ tiểu khu so tô ngỏ ra còn muốn cũ xưa, bên trong lộ thực hẹp, đánh giá phía trước không hảo dừng xe. cố Khê Kiều liền làm giang thư huyền dừng lại, hai người xuống xe cùng đi vào đi. Ninh Tình hôm nay cũng là xui sẹo buổi sáng đi đoàn phim thời điểm chậm một chút. Nguyên bản nói tốt áo rồng đoàn phim làm những người khác tới diễn, nàng tương đương bạch chạy một chuyến. Cái này cũng chưa tính, nguyên bản cùng chủ nhà nói tốt thuê 5 năm phòng ở, chủ nhà nói nhi tử muốn kết hôn, chủ tiền mua tân phòng, muốn bán này gian phòng, nàng này còn không có tìm được thích hợp phòng ở, trong tay cũng không có dư tiền, buổi tối ở đâu đặt chân đều là cái vấn đề. Chủ nhà là một đôi người già, nhìn bọn họ bộ dáng ninh tình cũng không muốn nguyên bản bồi thường không su dính túi liền như vậy kéo hành lý ra cửa. Nàng phía sau, hai lão trong mắt tràn đầy xin lỗi. linh tình, nếu ngươi nguyện ý trở về lại lần nữa cùng ta ký hợp đồng, ta lập tức liền an bài ngươi tiến công ty trung cư. Bên người là nàng đã từng người đại diện, cũng là kim tư điểm đương nhiệm người đại diện. linh tình nhìn hắn, lạnh lùng cười, cùng ngươi ký hợp đồng, khi ta cùng kim tư điểm giống nhau ngốc sao. Bị ngươi trở thành vật phẩm giống nhau bán cho người khác, Người. Kim tư điểm người đại diện sắc mặt đỏ lên, từ kim tư điểm vô cơ sau khi biến mất, hắn thuộc hạ không có nhưng dùng nghệ sĩ, trong công ty đối hắn cũng không hề coi trọng, tân nhân không muốn cùng hắn. Ngày hôm qua thật vất vả tìm được một cái quan hệ, lần trước cái kia địa ốc thường, như cũ đối ninh Tỉnh nhớ mãi không quên, hắn tâm tư lập tức liền lung lay lên. Đương nhiều năm như vậy người đại diện sao có thể một chút tích tụ không có, sửa tiêu tiền chuẩn bị địa phương hắn tốn chút tiền trinh. Ninh Tỉnh tính cách ngạo không có việc gì, có lần đầu tiên tự nhiên sẽ có lần thứ hai, chỉ cần đem người bước tới rồi tuyệt cảnh, còn sợ nàng không chịu không chế. Hiện tại đã không có Kim Tư điểm, Ninh Tỉnh chính là hắn phiên bài hy vọng. Nhìn Ninh Tỉnh rời đi thân ảnh, người đại diện ánh mắt sâu thẳm, Ninh Tỉnh, nếu ngươi không đáp ứng, đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Nay đại khái là đối một cái nghệ sĩ nhất giác độc trừng phạt. Vừa dứt lời liền nghe được một tiếng thanh thúy cười nhạo thanh. Chương 372 057 thổ hào lại phá của Cố Bút, canh hai. Người đại diện dương mắt vừa thấy, liền thấy được lưỡng đạo thân ảnh, hắn thấy rõ trong đó một người mặt, đồng tử co rụt lại. "Ngươi có muốn biết hay không Kim Tư Điểm cùng Điền lao bản ở đâu?" Hai người chậm rãi đến gần, một đạo lạnh lùng trầm thấp thanh âm vang lên, làm hắn cảm giác phía sau lưng tê dại. Điền lao bản cùng Kim Tư Điểm đều là đột nhiên biến mất. Công ty lại chưa cho cái cách nói, ngay từ đầu hắn suy đoán hai người bọn họ sợ đường thị trả thù trốn ra ngoài cửa, trước mắt xem ra giống như không phải như vậy. Hay là hai người bọn họ biến mất cùng trước mắt người nam nhân này có quan hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, người đại diện hai chân liền ở Phát run, đối mặt hai người có một loại bị sơn áp bách cảm giác, ép tới hắn xuyến bất quá bất quá khí nhi tới. Cố khê kiểu ngắm mắt giang thư huyền, đối phương như cũ lãnh ngạnh một khuôn mặt. Nàng sơ sơ cằm, cho nên nói cuối cùng kim tư điểm cùng kia điền lao bản là làm sao vậy. Thế nhưng khẽ meo meo đi làm loại sự tình này, nàng đối giang thư huyền lại có một tầng tân nhận thức. Ở, ở nơi nào? Người đại diện thanh âm có điểm run rẩy Ở trên trời A cố khê kiểu cười đến phi thường vô hại, lại thúc, ngươi có nghị trời cao. Bất quá, ta cảm thấy vĩnh viễn không được xoay người những lời này đặt ở trên người của ngươi phi thường thích hợp A. Nàng đúng tay một cái, nhìn người đại diện, ngài cảm thấy đâu? Người đại diện cảm giác chính mình thân thể không động đậy, há mồm lại phát không ra thanh âm, hắn nhìn trước mắt cái này thiên sứ gương mặt nữ sinh, đầy mặt hoảng sợ. Ta cảm thấy thực không tồi. Cố khê kiều lập tức gõ định, làm ác quá nhiều người chú định nửa đời sau sinh hoạt nhấp nô, hảo hảo hưởng thụ ngài quãng đời còn lại, đại thúc. Nàng nói được khinh khinh xảo xảo. Gắt gao người lại ở nàng thanh đạm trên mặt thấy được một kia nghiêm túc, hắn bỗng nhiên ý thức được nàng không phải ở nói giỡn. Linh tiểu thư Cô Khê Kiều nhìn về phía Ninh Tỉnh, thấy đối phương lôi kéo một cái giường, như suy tư gì, tìm một chỗ chúng ta nói nói chuyện. Cố tiểu thư, này. Ninh Tỉnh nhìn Cố Khê Kiều, có chút sương sờ. Vừa mới người đại diện nói kia một phen uy hiếp nói, nói trong lòng không sợ hãi là không có khả năng. Có đôi khi ngắm lại chính mình kiên trì lâu như vậy, thật sự thực không dễ dàng, mỗi khi tưởng liền như vậy từ bỏ, đến cuối cùng vẫn là tiếp tục đi rồi đi xuống. Cố khê kiểu cười cười, xe ở phía trước, chúng ta đi thôi. Một hàng ba người về phía trước đi đến. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, sau lưng truyền đến một tiếng thanh mà tiếng vang. Thanh âm quá lớn, ninh tình nhịn không được quay đầu lại. Chi Gian Nguyên bảng chạm đến hảo hảo người đại diện không biết vì sao đột nhiên bỏ đến trên mặt đất, mặt bộ văn mẹo, thoạt nhìn tựa hồ rất đau bộ dáng. Xem hắn bộ dáng này, Ninh Tỉnh run run thân thể, nàng đều thấy hắn đau. Lên xe đi. Giang Thư Huyền đã mở ra cửa xe, thấy Ninh Tỉnh còn sững sờ ở tại chỗ, Cố Khê kiểu cầm di động chiều nàng cười cười. A. Nga. Dù sao cũng là trà trộn giới giải trí người. Ninh tình đương nhiên nhận thức này chiếc xe thải bài, điệu thấp xa hoa, nàng sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, thật cẩn thận mà ngồi xuống ghế sau. Cố khê Kiều cũng ngồi xuống mặt sau, giang thư huyền liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Một cố ngàn năm, ngươi hát một người yêu cầu dài hơn thời gian. Úc ninh, xem là thứ gì, giống nhau đại khái nửa giờ. Một cố ngàn năm, tốc độ thật chậm. Tiểu thông thống một phút là có thể thu phục, ai? Tưởng nghiệm tiểu thống thống, Úc Ninh, này con chậm, một cố ngàn năm, không chậm đại hiệp, giúp ta hát một người. Úc Ninh, nửa giờ sau, người đại diện thu được một cái tin nhắn, tài chính nghịch chống chỉ còn 211. 56, hắn hai mắt một bế, mới vừa hoán lại đây hắn lập tức ngã quỵ. Cố tiểu thư, đây là, Ninh tình nhìn trong tay này phân văn kiện, có chút xứng sờ đây là một phần hiệp ước thư mặt trên dành mạch viết đối phương phải cho nàng đầu tư nàng tới tới lui lui nhìn thật nhiều biến, rốt cuộc xác định chính mình không có nhìn lầm. cố khê kiều đưa điện thoại di động cất vào trong túi, hiệp đốt thư, ninh tiểu thư, nô. No, bất quá ký hợp đồng loại sự tình này ta là mặc kệ, chờ lát nữa mang ngươi đi tìm về sau chỗ ở sẽ có người tìm ngươi ký hợp đồng, sở hữu điều kiện yêu cầu đều viết thật sự rõ ràng, ngươi mang về chậm rãi xem. vì cái gì? Ninh tình nhìn cố khê kiều, nàng biết chính mình cân lượng, ở giới giải trí ngây người ba năm cái gì đều không có, như vậy nàng cơ bản không có bất luận cái gì giá trị, nàng vì cái gì phải cho nàng đầu tư. Ngươi có chính mình mộng không phải sao cố khê kiều ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt sáng ngời, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, Ninh tình, ta chờ ngươi lãnh quốc tế thưởng kia một ngày. Sau một lúc lâu, xe ngừng ở bán đảo tiểu khu, Sớm đã có một người tuổi trẻ nữ nhân chờ ở cạnh cửa, cô tiểu thương. ân, mang nàng đi tìm gian phòng ở. Cô khê kiểu chiều nữ nhân hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn xuống xe ninh tỉnh như vậy, tài kiến. Linh tỉnh không nghĩ tới cô khê kiểu cho chính mình an bài địa phương thế nhưng là ở bán đảo tiểu khu. Bán đảo tiểu khu ở đế đô tính không phải nhiều đứng đầu tiểu khu, nhưng cũng so giống nhau tiểu khu phương tiện an toàn rất nhiều. Ở nơi này người trên cơ bản đều là cao tầng nhân vật, trước kia ở công ty chỉ có nhất tuyến nghệ sĩ mới có thể bị an bài ở loại địa phương này. Không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ có thể. Ninh Tiểu Thư, xin hỏi ngài tưởng trụ nào một tầng. Tuổi trẻ nữ nhân mang Ninh Tình đi đến một đống lâu biên, cười đến phi thường hiền lành. Ninh Tình hai mắt hơi hơi trừng lớn, ta tưởng trụ nào một tầng đều có thể. Đúng vậy Ninh Tiểu Thư, này đống lâu đều là chúng ta công ty. Trừ bỏ đã bị người được chọn trung phòng, mặt khác người đều có thể dùng. Ninh tình, nàng giống như vào một nhà thoạt nhìn rất lợi hại công ty. Vậy 18 lâu. Lấy cái hảo dấu hiệu. Nữ nhân lập tức ấn 18 tầng thang máy, 18 lâu mới vừa chuyển đến một nhà hộ gia đình, còn thừa tam gian phòng. 18 tầng thực mau liền đến, Ninh tình mới ra thang máy, liền thấy một người tuổi trẻ nam nhân, hắn tựa hồ cũng là sửng sốt một chút, rồi sau đó hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo. Ngươi hảo. Linh Tỉnh theo bản năng chào hỏi, rồi sau đó nhớ tới này hẳn là cùng cái công ty người, ta kêu Linh Tỉnh. Tâu Ngọ tâu Ngọ chỉ chỉ một cái số nhà, ta liền ở tại cách vách. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Linh Tỉnh tuyển hắn cách vách kia kiện phòng, nhìn đến trong phòng Thanh Nhã Phương tiện, nàng có điểm bừng tỉnh như ngượng, trong tầm tay là Cố Khê kiểu cho nàng hiệp ước thư. Nàng chậm rãi đem hiệp ước thư cái ở trên mặt trong cổ họng phát ra áp lực tiếng cười, cười cười liền khóc. ngoài cửa, Tâu Ngọ đang đợi thang máy, nghĩ vừa mới cái kia linh tinh, nhẹ giọng trở về một câu, chiếu cố nhiều hơn, người may mắn. hắn thực mau liền bắt được bất động sản chứng, hơn nữa phòng ở cũng là đã sớm trang hoàng hảo. hiện tại, hắn liền phải trở về đem hắn ba mẹ tiếp nhận tới trụ, mở ra công ty tiêu sướng một chiếc bình thường đại chúng. Tâu Ngọ thực mau trở về tới rồi trong nhà không nghĩ tới trong nhà có cả gia đình thân nhân, hắn ra ra mãi mãi, bà ngoại ông ngoại, còn có tiểu gì đều tới. Tiểu ngọ à, ngươi tiểu gì nói cho ngươi giới thiệu văn viên ngươi cũng không đi làm, lại tưởng tiếp tục viết ngươi cái bản, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ không nghĩ hào đâu, nhìn xem ngươi đại trí biểu ca, liền phong ở đều có, ngươi nhưng tránh điểm nhi khí nhi đi. Đây là hắn bà ngoại, cũ xã hội địa chủ gia nữ nhi, từ trước đến nay độc tài quán. Cháu ngoại chung chỉ thích đại trí cái này có tiền đồ cháu ngoại, không quen nhìn hắn. Này đó tô ngọ cũng đều không thèm để ý, hắn ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến chính mình ra ra mãi mãi chân tay co có cóng mà ngồi ở trên sofa không hề răng, ba ba mụ mụ cũng đều đứng ở một bên, trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hắn tiểu gì ngồi ở trên sofa, tiểu chân uống trà, trên mặt đắc ý phi thường, tô ngọ trong lòng một cổ tức giận vô cớ mà dâng lên. Nếu là trước kia... Hắn vừa giận tất nhiên là phát hỏa đem người đuổi ra đi, nhưng mà hôm nay hắn lại là khẽ cười một chút, nhẹ nhàng nói một câu, ta đã tìm được công ty, còn phân một bộ phòng ở, vừa lúc các ngươi cũng ở, không bằng đi xem. Liên ngươi, còn phân đến một bộ phòng ở, hay là tầng hầm ngầm đi. Hắn tiểu gì liếc hắn một cái, trong mắt không chút nào che giấu khinh bỉ. Tâu ngọ liếc nhìn nàng một cái, tin hay không chính ngươi đi xem sẽ biết. Hôm nay Tô Ngọ giống như cùng Dĩ Vãng không giống nhau, tiểu dị cùng hắn bà ngoại tụi hồ đều có điểm ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Tô Ngọ mang theo hắn ba mẹ xuống lầu, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, cũng đi xuống. Nơi này đều là chút lao hàng xóm, hắn ba mẹ thường cùng người chơi mặt trước, quan hệ thực hảo, dọc theo đường đi gặp được không ít người, Tô Ngọ nhìn thấy người đều nói chính mình muốn dọn tân gia, đến lúc đó thỉnh bọn họ uống rượu. Ta vừa thấy liền biết tiểu ngọ là cái có tiền đồ. Tô gia hai láo thật có phúc. Ta liền nói, khảo đến đại học hàng hiệu hải tử có thể kém đến chỗ nào đi. Này đó hàng xóm đều thật cao hứng, còn thương lượng phải cho tô gia đưa cái gì lễ. So với hắn này đó thân thích, không biết hảo đến chỗ nào vậy. Người trẻ tuổi không cần thể hiện, đến lúc đó tìm không thấy phòng ở, xem ngươi như thế nào xong việc. Hắn tiểu gì nhịn không được chào phúng một câu. Ở nhìn đến tô Ngọ Khai chính là một chiếc mới tinh đại chúng khi, hai mắt bốc hỏa, nàng bởi vì mua phòng, Khai cũng bất quá là cái xe xỉ cột hèn thôi, cái này tô Ngọ. Nàng đi theo tô Ngọ đem xe chạy đến bán đảo tiểu khu, vừa đến cửa thời điểm liền ngây ngẩn cả người. tô Ngọ thật sự ở nơi này. tô Ngọ bà ngoại nhịn không được kinh hô. Sao có thể? Hắn tiểu gì thanh âm bén nhọn, ở nơi này đều là kẻ có tiền, hắn như thế nào sẽ ở nơi này? Bất quá là trang cái bộ dáng mà thôi. Thấy tô ngọ đem xe khai đi vào, hắn tiểu gì lập tức lòng chân ga. Ngài hảo, thỉnh đưa ra đi ra ngoài chứng. Bảo an phi thường có lễ phép. Không có đi ra ngoài chứng tiểu gì nhìn mắt bảo an, vừa mới phía trước người kia ta ta cháu trai, hắn thật sự ở nơi này. Ngài là nói tô tiên sinh đi, hắn ngày hôm qua vừa mới dọn tiến vào. Bảo. bảo an đối tô ngọ cái này có lễ phép người trẻ tuổi có điểm ấn tượng. Những lời này bị phóng đại vài biến ở bên hai, hắn thế nhưng thật sự ở nơi này. Không có nói sai. Đại trí ở một cái ngoại xí như vậy tốt phúc lợi cũng không có phân đến một cái bình phương. Tâu ngọ đây là dấm tới rồi cái gì vận. Lái xe tiểu gì mặt đỏ thanh thanh hắc, thẹn quá thành giận mà đem xe khai đi rồi nơi này. Tiểu ngọ, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo công tác, ngàn vạn không thể cho các ngươi lão bản thất vọng. Tô ba tô mẹ nhìn trang hoàng tinh xảo phong ở. Có loại không chân thật cảm giác, luôn mãi được đến tâu Ngọ đích xác nhận sau, bọn họ một lần lại một lần dặn dò. Tâu Ngọ nhẹ nhàng gật đầu, ơn, ta biết đến, mẹ. Cuộc đời này may mắn đến cửu thiên, hắn nhất định sẽ gấp bội nỗ lực công tác, sẽ không làm bất luận cái gì một người thất vọng. Đường thanh thu buổi chiều riêng thay đổi một kiện thoạt nhìn tương đối nghiêm túc quần áo, hắn khẽ meo meo mà bò vào tiêu vân với bùa nhìn một lát lúc sau mới ớn nước định tốt thời gian đi gặp cửu thiên quản lý người. Hai bên đều là đúng hạn đến, Mục Tông nhìn đến đường thanh thu thời điểm sửng sốt trong chốc lát, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là hắn tự mình tới. Gần nhất đế đô thời điểm, Mục Tông liền đem nơi này thế lực đều thăm dò rõ ràng, đường ra không thể nghi ngờ là đế đô đầu to, nghe nói sau lưng có thần bí một cổ thế lực. Bất quá hắn cũng biết cửu thiên công tin này trong khoảng thời gian ngắn ở đế đô làm được một ít kinh thiên động địa chuyện này, ngay từ đầu biết đến thời điểm hắn vẫn là rất đau lòng, hỏi cố khê kiểu vì cái gì không mang theo hắn chơi, vừa nghe lạc văn lãng lại nói tiếp hắn đều kích động, hắn đều hối hận như thế nào không có thể sớm một chút như tới. Đường thanh thu trên người luôn có như vậy một cổ tôn quý kính nhi, cùng dị vãng sở tiếp xúc đến thương hộ có điểm bất đồng, Cũng may Mục Tông cũng là củng cố khê kiểu ở trung tương đối lâu, ngay cả Giang Thư Huyền cũng gặp qua không dưới một hai lần, thích ứng thực mau, làm chính mình nhìn qua vừa không có vẻ khiêm tốn, cũng không có vẻ thất lễ. Mục tiên sinh, kỳ thật ta là muốn gặp các ngươi lão tổng. Vừa nhìn thấy Mục Tông, đường thanh thu liền biết hắn không phải phía sau màn người, có như vậy thủ đoàn người, nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên tuyệt đối không phải là khiêm tốn. Không chỉ có là hắn, Đế đô cái nào người không nghĩ trông thấy cửu thiên phía sau màn cái kia yêu nghiệt nhân vật. Mục Tông xin lỗi cười cười, xin lỗi đường tổng, ta tưởng nàng ứng sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Đường thanh thu thật đáng tiếc, hắn thật sự rất muốn trông thấy thần tượng, liếc mắt một cái cũng là tốt, không đến thương lượng. Mục Tông nghĩ nghĩ cô khê kiểu như vậy nhì, không khỏi thở dài, lười, nàng tương đối lười. Không nghĩ tới sẽ đến ra như vậy một đáp án đường thanh thu. Như vậy lười sẽ đem cửu thiên phát triển trở thành hiện giờ cái dạng này. Hắn thật sự hảo tưởng đem sau lưng người nọ bái ra tới nhìn xem đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Đương Tổng, chúng ta cùng ngài công ty hợp tác án là về một tế bào dung hợp đầu tư. Mục Tông đỡ hạ mắt kính, bắt đầu nói chính sự. Nguyên bản tưởng lấy cái này hợp tác án lấy lòng cửu thiên đường thanh thu, V. Dr. F. Các người như thế nào bắt được tế bào dung hợp trao quyền? Đường Thanh Thu ngày hôm qua vẫn luôn ở cố khê kiểu là độc quyền người đánh sâu vào thượng không có hỏa hoán lại đây, cho nên không có lại hướng cố khê kiểu muốn độc quyền quyền, tính toán qua mấy ngày lại nói. Lúc này thật sự bị mục tông này một phen lời nói kinh đến, hắn trên mặt đã chết lặng. Mục tông suy nghĩ một chút, hắn lúc này còn không biết này đến tuột cùng là một cái bao lớn hợp tác án, ngay từ đầu cố khê kiểu đem này phân văn kiện cho hắn thời điểm hắn còn ngại kéo kiệt. Không biết đường thị người có nhìn chúng hay không mắt, trước mắt xem đường Thanh Thu cái này phản ứng hắn có điểm minh bạch xem ra cái này hợp tác án thực không đơn giản. Chúng ta lão bản đêm qua chưa ta? Mục Tông ăn ngay nói thật. Đường Thanh Thu, các ngươi lão bản đến tuột cùng là ai? Chúng ta đều là phía đối tác, đúng không? Mục Tông lại lần nữa xin lỗi, ta trở về hỏi một chút nàng. Hảo đi đường Thanh Thu thở dài, hắn nhìn mắt Mục Tông. Thấy Mục Tông vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, không khỏi nhiều lời một câu, cái này tế bào dung hợp là y học thượng một cái trọng đại đột phá, đến lúc đó oanh động sẽ là toàn cầu y y học giới, cho nên ta tưởng hẳn là trước xác định hảo tiểu tổ, đến lúc đó trường hợp lại loạn cũng có thể khống chế được. Ta thiệt tình cảm nhận được đến từ quý công ty thanh ý, hy vọng hợp tác vui sướng. Đường thanh thu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, ngay từ đầu hắn là hướng về phía cửu thiên người sáng lập tới. Không nghĩ tới đối phương cho hắn một cái không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hoách hợp tác phương án, hắn bức bỏ ngay từ đầu không chút để ý. Độc quyền là từ cố khê kiểu trong tay bắt được, cho nên nói, nàng khẳng định là nhận thức cửu thiên người nọ. Đường thanh thu trong lòng khẽ meo meo có tính toán. Hoàn toàn không biết trên tay này phân văn kiện như vậy điếu tạc thiên mục tông, cố bột ngươi cái phá của. Phá của cố bột đã về đến nhà, nàng cấp trương tẩu gọi điện thoại, hai người nói điểm cái gì. Sau đó trương tẩu vội vàng cắt đứt, quải xong điện thoại cố khê kiều chống cầm nghiêm túc suy tư. Giang thư huyền cấp ha ha trong chén đổ một chút thủy. Hi hi ở ha ha trước mặt bay tới bay lui, vừa nhìn thấy ha ha cái này yêu diễm đồ đê tiện chén nó liền muốn đánh phiên. Giang ca ca, chúng ta đi n n thì đi. Suy nghĩ nửa ngày cố khê kiều đột nhiên mở miệng. Giang thư huyền đứng dậy, liếc nhìn nàng một cái, như thế nào đột nhiên muốn đi. Ta vừa mới cùng Trương Tẩu gọi điện thoại, nàng nói nàng nữ nhi là gả cho một kẻ có tiền người. Cố khê kiểu thanh âm lo lắng. kia không phải khá tốt. Giang Thư huyền đi giặt sạch cái tay, nhướng mày, Cảm giác nàng nói chuyện thanh âm có điểm không thích hợp. Trương Tẩu bản thân chính là một cái bảo mẫu, trong nhà cũng chỉ là bình thường tiền lương. Nữ nhi gả cho một kẻ có tiền người, ngẫm lại cũng biết nhà trai bên kia sẽ có bao nhiêu ghét bỏ các nàng. Trương tẩu tuổi chính mình hảo cố khê kiều một chút đều ghi lại trong lòng, nàng gặp qua trương tẩu nhớ bất ký, mặt trên đều là về nàng cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, từng dọn từng dọn, nhớ rõ thực nghiêm túc. Nàng cũng minh bạch trương tẩu ái cậy mạnh tính tình, tưởng tượng đến này cha cố khê kiều liền có điểm ngồi không được, giang ca ca, chúng ta đi đem trương tẩu tiếp trở về, thuận đường nhìn xem nàng nữ nhi gả đến kia người nhà thế nào, nếu kia nam không sao tích. Khiến cho Trương Tẩu dùng tiền tạm chết hắn. Chương 373 058 bắt án trộm, bà con nghèo, canh một. Người muốn như thế nào tạm chết? Giang thư huyền nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Khê Kiều bắt đầu tự hỏi, ta suy nghĩ, cái nào tư thế thoạt nhìn sẽ tương đối xoáy một chút. Tuấn Đĩnh Mi hơi chọn, chẳng lẽ không phải nên suy xét tạm bao nhiêu tiền sẽ thoạt nhìn tương đối thổ hào một chút. Ta thoạt nhìn là loại người này, Cố Khê Kiều sâu kín mà nhìn về phía Giang Thư Huyền. Giang Thư Huyền cầm quả táo tước ra thiết hảo, ăn đi. Làng tránh cái này để tải. Cố Khê Kiều chọc khởi một khối quả táo cắn, cầm lấy di động bắt đầu phiên hủy bù. Từ khai thông hủy bù lúc sau, mỗi ngày buổi tối xoát xoát hủy bù đã trở thành nàng một loại là thú. Hủy bù mới vừa đăng đi vào, Cố Khê Kiều đã bị kia khủng bố hồi phục lượng còn có điểm tán lượng chấn kinh rồi. Nàng hôm nay trừ bỏ đăng lại tống quan tĩnh ẩy bổ hẳn là không có làm mặt khác chuyện này đi. Hơn nữa nơi này đều là nàng bình luận, cũng không phải trực tiếp ở nàng phát cái kia ẩy bổ phía dưới. Phiên điều mấy cái nàng bình luận. a a a cố bảo bối mau nói cho ta biết cái này có phải hay không ngươi hoạ. Một câu ngàn năm. Cách màn hình ta đều nghe thấy được một khúc thanh giang cái này yêu diễm đồ đê tiện đắc ý. Nữ thần ngươi nói cho ta kia hai cái bóng dáng kỳ thật có một cái không phải ngươi đúng không. Một cố ngàn năm. Một cố ngàn năm mỹ nhân nơi này có người trộm ngươi họa còn ngươi. Chỉ có ta cảm thấy xứng vẻ mặt sao. Các ngươi mau xem lưỡng đạo bóng dáng. Nay cũng có thể tìm được, cố khê tiểu cả người đều không tốt. Nàng phiên phiên Giang Thư Huyền Phèn đã tiêu lên tới 5 vê đút, đều là từ nàng ấy bù thượng bò quá khứ. Phía dưới bình luận đã đạt tới 1 vê đút, còn có ở bò lên xu thế. Giang Thư Huyền Yên lặng ở bên kia soát bù. Rũ xuống mi mắt giấu đi chồng con ngươi ý cười, đột nhiên ngón tay một đốn, hắn phiên tới rồi cái kia cố bảo bối bình luận, còn bị tán tới rồi đứng đầu bình luận. Thâm thúy đôi mắt nhíu lại, hắn tay chân phi thường mau cờ lạc mở bình luận, sau đó cử báo, rác rưởi bình luận. Làm xong này hết thể hắn giữa mày vẫn là nhíu lại, sau đó lại phiên tới rồi mấy cái cố bảo bối bình luận. Hán, vê đút tờ ép. Khi nào bắt đầu? Không chê phiền lụy từng điều cử báo. Cố Khê Kiều vốn đang tưởng suất trong chốc lát, di động chấn một chút, bắn ra hoẻ chặt cửa sổ, nàng nhìn một chút, là Lê Ngọc phát lại đây tin tức, liền vươn một ngón tay điểm đi vào. "Lê Ngọc, nghe nói ngươi tưởng đầu tư một bộ điện ảnh, ngươi xem ta thế nào?" "Thật là thiếu cái gì tới cái gì, chính mình còn không có muốn muốn như thế nào thông đồng Lê Ngọc cái này đại thần, đối phương liền chính mình phát tới thông đồng." Loại này thời điểm Cố Khê Kiều cảm thấy không thể quá rụt rè. Sợ Lê Ngọc đợi lát nữa một cái nào chịu liền lại không đồng ý. Một câu ngàn năm, hảo a hảo a. Lê Ngọc, vậy như vậy, ta ngày mai cùng trình đạo nói, bên bên sông Sơn đã sắp đóng máy, ta thời gian thực đủ. Phát xong những lời này Lê Ngọc lau mặt, vì tiếp cố khê kiểu này bộ diễn, hắn đẩy hai cái hợp tác thương, tổn thất đại khái ba nghìn vạn bộ dáng. Một câu ngàn năm, ta ngày mai ra cửa, đến lúc đó trở về mang ngươi thấy nữ chính mặt dễ thương. Nhìn Cố Khê Kiều phát cái kia biểu tình, Lê Ngọc tổng cảm thấy nàng cười đến có chút như vậy không có hảo ý. "Lê Ngọc, hành, ta khi nào đều có thời gian mặt dễ thương." Cố Khê Kiều phiên phiên di động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Thư Huyền xem, "Giang ca ca, vừa mới Lê Ngọc tìm ta." "Ân, tìm ngươi làm gì?" Giang Thư Huyền liếc nhìn nàng một cái, biểu tình sâu kín. "Tìm ta tiếp diện a Cố Khê Kiều nhìn Giang Thư Huyền. Cảm thấy Giang Thư Huyền có chút không thích hợp bộ dáng. ngươi đang làm gì? Giang Thư Huyền bình tĩnh thu hồi di động. Biết a, ta, bấm tay tính toán. Chạy nhanh lên lầu tẩy tẩy ngủ. Ngày mai buổi sáng dậy sớm đi N.N. Thị. Cố khê kiều lên tiếng. Nàng nhìn nhanh chóng biến mất ở chính mình trước mắt thân ảnh. Sờ sờ cằm. Sau đó cũng đứng dậy lên lầu khi tắm ngủ. Lên lầu phía trước đi ha ha ha biên. Cùng ha ha nói câu ngủ ngon. Bị lượng ở một bên hì hì. Liền cái ánh mắt cũng chưa được đến, trong gió hỗn độn nó quả nhiên là hoang dại đúng không? Ha ha cao quý lãnh diễm mà xem nó liếc mắt một cái, rồi sau đó đem đầu xúc vào ổi cho chung, thiếp mắt ngủ. Hi hi. Sáng sớm hôm sau, cố khê kiều liền rời giường, nàng lên thời điểm, giang thư huyền liền bữa sáng đều lấy lòng. Tiểu mỹ nhân, buổi sáng tốt lành Hi hi thấy cô khê kiều xuống dưới, lập tức từ chính mình lồng sắt bay ra tới. Chiều cố khê tiểu nói chuyện. Cố khê tiểu gợi lên một nụ cười, thanh âm réo rắt lọt vào tai. Buổi sáng tốt lành, hì hì. Hì hì bị chữa khỏi tới rồi, lập tức bay đến ổ chó biên. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ tiểu mỹ nhân cùng ta nói buổi sáng tốt lành. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nga, lạnh nhạc. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ngươi chính là Gengeta. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ta chỉ là không nghĩ cùng thiểu năng trí tuệ nhiều lời. Hi hi, nó quyết định về sau muốn nhiều lên mạng, trở nên bị ha ha khinh thường. Một chim một cầu bị đồng loạt mang lên xe, tất cả đều tê ở Giang Thư huyền ghế sau. Xem ngươi cũng chưa như thế nào đi qua trường học. Đem xe khai thượng cao tốc, Giang Thư huyền đột nhiên nhớ tới này một vụ. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn sẽ đi trường học tiếp nàng, mấy ngày nay nàng giống như vẫn luôn ăn không ngồi rồi lại tất cả nên là nhất vội thời điểm A, trốn học. Mới không phải. Cố khê kiểu trừng mắt, ta là loại người này sao? Giang thư huyền ngẫm lại nàng lười nhác bộ dáng, ngồi ở trên sofa liền cùng không xương cốt dường như, sau đó nghiêm túc mà trở về một câu, đúng vậy. Cố khê kiểu, này liền vô pháp hàn huyên. Đại học hẳn là nhiều tham gia một chút xã đoàn, cùng đồng học bạn cùng phòng hảo hảo ở chung, nhiều nhận thức một chút người. Giang Thư Huyền cảm thấy cô Khê Kiều như vậy quá quái gỡ, không hợp đàn, có điểm lo lắng nàng ở trường học tình huống, chờ từ N Thị trở về, ngươi liền đi đi học đi, đừng trốn học. Vốn đang tưởng thêm một câu trốn học cuối kỳ dễ dàng quài khoa, nhưng là ngẫm lại cô Khê Kiều thi đại học thành tích, hắn lại trầm mặc. Bất quá hắn là một lòng nhận định cô Khê Kiều trốn học. Vì mang hài tử, hắn kỳ thật cũng là man nhọc lòng chẳng lẽ ta tới đế đô lúc sau nhận thức người không nhiều lắm? cố khê kiều bẻ này ngón tay đếm, trình đạo, lê ngọc, tống tỷ, khôn ca, ninh tình, tô ngọ, vu tỷ còn có một đống lớn đoàn phim nhân viên công tác. giang thư huyền thở dài, kia chỉ là đoàn phim người, không phải người đồng học. hơn nữa cố khê kiều học y di, hắn từ lúc bắt đầu liền không tán đồng cố khê kiều học y di, bởi vì học cái này quá mệt mỏi, vẫn là năm năm chế. Nhưng mà mấy ngày nay xem nàng như vậy nhàn, sửa không phải là nị học y dìa đi. Ngược lại là có thời gian họa tranh sân dầu. Nếu ngươi không nghĩ tiếp tục học y dìa, vậy đi chuyển trường tranh sân dầu. Phía trước là thu phí trạm, giang thư huyền ngừng xe bắt đầu xếp hàng. Ta cùng đồng học cũng thực hảo a Nói lên cái này cố khê kiều lập tức móc di động ra, bước lên chim cánh cụt, phiên tới rồi chính mình lớp đàn, đã phát một câu, đại gia hảo. Phía dưới lập tức sờ pẹm. Ban sủng ngươi hảo. Buồn ngủ lập tức bị đánh thức. Cố mỹ nhân ngươi hảo. Mỹ nhân mỹ nhân xem nơi này. Cố mỹ nhân ngươi trường nào thì tới trường học. Đều tại đây sở pẹm tiểu tâm tưởng giáo thụ chịu các ngươi. Tưởng giáo thụ phát hiện cố mỹ nhân là đi đầu khẳng định sẽ càng muốn chịu nàng. Cố mỹ nhân ta cho ngươi xem tưởng giáo thụ một bộ ai hoán mặt hình ảnh. Thời gian này điểm là ở đi học, vốn dĩ yên tĩnh lớp đàn. Cố Khê Kiều một mạo phao, trong nháy mắt đã bị sờ pẹp, Cố Khê Kiều ở trường học ngốc thời gian xác thật không dài, bất quá nàng người lớn lên đẹp, tuy rằng thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, nhưng là cực kỳ hữu hảo, chỉ cần có đề mục hỏi nàng đều có thể hoàn mỹ giải đáp. Trong ban người đều biết nàng mặt lãnh tâm nhiệt, hơn nữa nàng vốn dĩ chính là trong trường học nhân vật phong vân, lực ảnh hưởng tự nhiên không thể khinh thường. Cố Khê Kiều cười tủm tỉm đem cái này giao diện phiên cấp giang thư huyền xem. Nhân khí có phải hay không thực vọng? Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết sẽ khiến cho cái này hiệu quả, bất quá trong ban người đều rất hài hòa là được, thòng quân huấn khi đó bắt đầu nàng liền cảm nhận được. Giang Thư huyền nhìn nhiều cố khê kiều liếc mắt một cái, hắn không biết nàng thế nhưng sẽ ở trong ban có như vậy cao nhân khí. Đồng dạng là ngốc quá lớn học người, Giang Thư huyền biết đại học là tất như vậy một cái đa phần hóa địa phương, một cái ban người thường thường lấy ký túc xá phân công, kéo bè kéo cánh. Người cơ quan hệ kỳ thật cùng xã hội giống nhau phức tạp, cho nên mới sẽ lo lắng cô khê tiểu, sợ có người dùng ác ý tâm tới phòng đoán nàng, hiện tại xem ra hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Vậy ngươi việc học làm sao bây giờ? Giang thư huyền đem xe về phía trước mặt di một cái, ngươi có phải hay không không nghĩ học ý gì Không phải a cô khê tiểu đã phát một câu tái kiến, sau đó trả lời, giáo thụ đặc biệt cho phép ta lúc ấy hắn nói chỉ cần đem cái kia nghiên cứu báo cáo làm ra tới học kỳ này liền có thể không cần đi đi học đến lúc đó chỉ cần ấn thời gian tiến đến khảo thí là được nếu tưởng giáo thụ biết cố khê kiều lời nói nhất định sẽ có một loại muốn xuyên qua thời gian đem lúc ấy nói những lời này chính mình bớt chết cái gì thực nghiệm còn có thể đổi kỳ nghỉ giang thư huyền không biết a đại còn có cái này cách nói cố khê kiều cười tủm tỉm nói ngươi cũng không hiểu Giang Thư huyền nhớ tới đêm đó nàng cùng Lạc Văn Lãng nói chuyện nội dung, chấm mặc, hắn xác thật không phải quá hiểu. Xe được rồi gần 6 tiếng đồng hồ, mới hạ cao tốc, lúc này đã qua giữa trưa. Cố khê kiểu lấy ra di động, bắt đầu cấp Trương tẩu gọi điện thoại, Giang ca ca ta hỏi một chút Trương tẩu ở nơi nào. Ngón tay còn không có ấn xuống đi đã bị Giang Thư huyền ngăn cản, hắn hơi hơi nghiêng đầu, không cần hỏi, ta tối hôm qua đã tra được địa chỉ, bọn họ tổ chức hôn lễ địa phương. Là ở một cái khách sạn, lễ vật cũng làm người lấy lòng. Di cố khê kiều nhìn Giang Thư Huyền, ta đây chuẩn bị bao lỷ xì làm sao bây giờ. Giang Thư Huyền trầm mặc một chút, sau đó trả lời, cấp hỉ hỉ mua cái chén đi. Xem nó ghen ghét ha ha đã thật lâu. Ghế sau hỉ hỉ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nó cảm giác linh hồn của chính mình ở trên trời phiêu. Hỉ hỉ, nó muốn chén xin cơm. Cố khê kiều một ngụm cự tuyệt. Trong lòng còn đang suy nghĩ đến lúc đó có thể nói liền lấy bao lì xì hối lộ trường tẩu nữ nhi trượng phu. Người vui vẻ liền hảo. Giang thư huyền thở dài, đem xe chạy đến trung tâm thành phố một nhà khách sạn cạnh cửa. Trường tẩu nữ nhi hôn lễ là vào ngày mai, cho nên hắn không có trực tiếp đi trường tẩu chỗ đó. Xe hạ cao tốc sau lại khai hơn một giờ thời gian, tính tính tổng cộng hoa 7 tiếng đồng hồ. Liền tính hai người tinh thần thượng không cảm giác được mệt, nhưng là thân thể thượng đã mỏi mệt. Chủ yếu là Giang Thư Huyền nhìn đến cố Khê Kiều ngáp một cái. Hắn tới phía trước liền đính hảo khách sạn, bên trong phương tiện thực xa hoa, Giang Thư Huyền đưa ra thân phận chứng danh, liền có một cái người phục vụ mỉm cười tiến lên, tiên sinh tiểu thư, xin theo ta tới. Hai người đi theo người phục vụ lên lầu, cố Khê Kiều ngóc ngóc hắn ngón tay, chính ngươi đính. Như vậy tự phụ lại ít nói bộ dáng, thoạt nhìn như thế nào cũng không giống như là này sẽ tự mình đính khách sạn người A. Ân. Giang Thư Huyền Liếc nhìn nàng một cái, chính hắn cũng không dám tin tưởng, loại này trước kia sẽ không làm được chuyện này, hiện tại tất cả đều bị chính mình làm cái biến, tựa hồ chỉ cần về nàng khi, hắn đều sẽ lấy ra so dị vãng nhiều ra rất nhiều kiên nhẫn, tổng muốn cẩn thận chuẩn bị mới là, không muốn mượn tay cho người khác. Cổ võ rồi hắn là một bộ không dính khói lửa phàm tục cao lãnh, thanh quý, ăn mặc ở, đi lại sở hữu hết thể đều có người chuyên môn quản tuyệt không sẽ có người nghĩ đến hắn hiện tại sẽ biến thành như vậy. Giang thư huyền định chính là một gian cao cấp phòng, hai gian phòng ngủ, một cái phòng khách một cái buồng vệ sinh, tuy rằng không có bao lớn, nhưng là thoạt nhìn phi thường thoải mái. Cố khê kiều ăn xong rồi Giang thư huyền kêu xong cơm liền phát gục một gian trong phòng bắt đầu ngủ. Mà Giang thư huyền liền ở bên ngoài, trước uy ha ha, lại uy hì hì, còn cẩn thận dặn dò hì hì không chuẩn mang ha ha chạy loạn, hì hì tinh thần lập tức liền héo. Nay một ngủ, cố khê kiều liền ngủ tới rồi chẳng vạng, nàng bò dậy, liền nhìn đến nằm ở chính mình mép giường ha ha, không khỏi vô vô nó đầu chó, ha ha, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Khách sạn cách đó không xa địa phương, chính là một cái đường đi bộ. Cố khê kiều mang lên hi hi ha ha đi dạo chợ đêm, nói là chợ đêm, bất quá là ba điều song song phố buôn bán, đều là chút ăn, quần áo, tiểu ngoạn ý nhi, lui tới người có rất nhiều. Giang thư huyền liền đi theo bên người nàng, một tấc cũng không rời, trên đường người rất nhiều, có thể nhìn đến hắn giữa mày hơi ninh, nhưng là lại không có một chút không kiên nhẫn địa phương. Hắn như cũ ăn mặc sơ mi trắng, dáng người tốn nhã, mặt bộ hình dáng rất sâu, khí chất trăng hoa, khuôn mặt lạnh lùng, trợ đêm ánh đèn thực ám, trên cơ bản thấy không rõ 2 mét chỗ người lớn lên bộ dáng gì, nhưng mà lui tới người đều sẽ không tự chủ được mà xem hai người liếc mắt một cái. Cố Khê Kiều ở một cái mời nguyên trong tiệm cấp hì hì mua một cái chén, hì hì, hảo muốn đi chết vừa chết. Giang Thư Huyền không biết vì cái gì có điểm muốn cười, nhưng là phỏng trừng đến hì hì khả năng khổ sở, nhịn xuống. Đối với hì hì hoán niệm cố Khê Kiều liền làm bộ không thấy được, nàng đem ha ha đưa tới Giang Thư Huyền trên tay, sau đó cấp ha ha mua một cái thịt heo xuyến. Bất công, hì hì cảm thấy hảo ủy khuất, nhưng là nó không nói. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Giang ca ca mau cố khê kiểu đem ha ha ôm trở về, bắt ăn trộm đi. Giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, không có động, đợi trong chốc lát, đầu ngón tay một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, liền thấy một bóng hình ngã vào hắn bên người. Là một người nam nhân, nghĩ đến đây, Giang thư huyền liền hơi hơi cúi người, dễ như trở bàn tay mà đem trên tay hắn bao cầm lấy tới. Vừa mới ở trong đám người uy vũ khí phách không người có thể kháng cự ăn trộm ở trong tay hắn liền cùng nhược kê giống nhau. Trung quanh đã vây quanh một vòng xem náo nhiệt người, bọn họ không có thấy rõ ràng thư huyền động tác, nhưng gần là bắt được cái này ăn trộm, cũng đủ để khiến cho bọn họ trung sùng bái chi tình. Đây là ta bao, cảm ơn vị này trước ăn trộm trộm chính là một người tuổi trẻ nữ nhân bao, trang dung bộ dạng thoạt nhìn thực tinh quý, khó trách ăn trộm sẽ chiều nàng xuống tay. Trong bao là cực kỳ quý trọng đồ vật, nàng vốn dĩ đều phải tuyệt vọng, đột nhiên nhìn đến có người thế chính mình cản lại ăn trộm, trong lòng cảm kích có thể nói nên lời. Chỉ là lời nói còn chưa từng nói xong, liền thấy được một trương xuất chúng trên mặt, nàng câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt. Giang thư huyền không có xem nàng, chỉ là đem cái kia bao bao đưa cho cô Khê tiểu, sau đó ôm hồi ha ha, tuấn giật trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. "Ngươi bao?" Cố Khê tiểu tiếp nhận bao. Sau đó đưa cho nữ nhân kia. Nữ nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng đối với cô khê kiểu cười đến thực điểm mỹ, khỏe mắt dư quang nhưng vẫn không có tử Giang Thư huyền trên mặt rời đi quá, cảm ơn, đó là ca ca người sao. Cô khê kiểu, cô nương ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới. Nàng vốn dĩ tưởng chào phúng hai câu, loại này thời điểm tự nhiên không thể yếu thế. Giang Thư huyền từ nàng trong túi móc ra một trương giấy ăn, chậm rãi lau một chút vừa mới lấy bao tay. Sau đó lôi kéo cô khê kiểu tránh ra, hắn chậm rãi cúi đầu xem nàng, trong mắt ảnh ngược điểm điểm ánh đèn, thanh âm trầm thấp hòa hoãn, bảo bối về sau không cần xen vào việc người khác. Liên cái ánh mắt cũng chưa cấp nữ nhân kia, từ đầu đến chân đều rõ ràng ghét bỏ. Kia nữ nhân trên mặt tươi cười liền như vậy cứng đờ, nàng có điểm không dám tin tưởng mà nhìn hai người thân ảnh, lần đầu tiên, có người đem nàng bỏ qua đến như vậy hoàn toàn. Bị lôi đi cô khê kiểu kỳ thật cũng là bay. Ngay kế, cố khê kiều sáng sớm lên, bình tĩnh cùng Giang Thư Huyền chào hỏi, sau đó gọi điện thoại cấp Trương Tẩu, nói chính mình muốn xem bọn họ. Trương Tẩu sửng sốt đã lâu, nói một cái địa chỉ, đến cuối cùng lại nói một câu làm cố khê kiều không cần lại đây. cố khê kiều tự nhiên coi như làm không nghe được. Bọn họ tổ chức hôn lễ địa phương chính là cách đó không xa một cái khách sạn, Giang Thư Huyền ấn lái xe tử, không một lát liền tới rồi. Hôm nay tới người có rất nhiều, bãi đỗ xe thượng các loại xa hoa thứ xe đều có. ở trên lầu tìm được rồi bồi nữ nhi ở phòng hóa trang trương tẩu nhìn đến cô khê tiểu, trương tẩu sửng sốt, sau đó nhanh chóng lau đem đôi mắt, đứa nhỏ này như thế nào thật đúng là lại đây, không phải còn muốn đi học sao? đến xem ngươi, nơi này là trương tẩu nữ nhi phòng hóa trang, giang thư huyền liền chờ ở bên ngoài không có tiến vào, cố khê tiểu nhìn trương tẩu đỏ lên hai mắt, trương tẩu. Phát sinh chuyện gì sao? Nào có cái gì sự trương tẩu cười cười, Chính là nữ nhi xuất giá ta thương tâm mà thôi. Trương tẩu nữ nhi lớn lên thực tú khí, Nàng nhìn đến cô khê kiểu, Sửng sốt, không nghĩ tới mụ mụ nói cái kia Cô tiểu thư lớn lên như thế thanh diễm thoát tủ, Thoạt nhìn liền không giống người thường. Ta đi lấy xoa dê, Kiều kiều ngươi tại đây chờ một lát. Trương tẩu cùng cố khê kiều nói một tiếng, Sau đó liền đi ra ngoài. Mới ra môn thấy được giang thư huyền, Thực kinh ngạc thực không thể tưởng tượng nói vài câu. Trương Tẩu cũng đi rồi, ngươi có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? cố Khê Kiều đóng cửa lại, nhìn Trương Tẩu nữ nhi, liễu doanh. Nhìn đến cố Khê Kiều ôn hòa khuôn mặt, liễu doanh nhịn không được đỏ đôi mắt, trong lòng ủy khuất phun trào mà ra, ta không nghĩ kết hôn. Nàng gả cho chính là Trung Hơi có chút tài sản tê hạo, hai người cao trung liền nhận thức, đại học lại đến bây giờ đã qua 7 năm, hôn lễ một kéo lại kéo. Thẳng đến hôm nay, tê phụ tê mẫu trướng mắt trong nhà nàng là cái nông dân, đặc biệt là nghe nói trương tẩu vẫn là cái người hầu, lập tức liền bất đồng ý, tề hạo chu toàn thật lâu bọn họ mới nhả ra tổ chức buổi hôn lễ này, nhưng là chỉ có một yêu cầu, trương tẩu người một nhà không thể tham dự, sợ bị người nhận ra nàng cái này con dâu kỳ thật chính là cái người hầu nữ nhi. tề hạo kỳ thật cùng trương tẩu thương lượng quá, phải cho nàng đổi một phần công tác nhưng mà trương tẩu không có đáp ứng hắn làm được kỳ thật đã đủ nhiều trương tẩu tuy rằng khổ sở nhưng không nói gì thêm rốt cuộc tề hạo đối liêu Doanh là thiệt tình nhưng mà thật sự đến hôn lễ ngày này thời điểm liêu Doanh lại thay đổi nàng không nghĩ nhìn chính mình ba mẹ chịu ủy khuất loại này thời điểm là muốn giải quyết phiền toái cô khê kiều móc ra chính mình mang đến lễ vật một cái kim cương vòng cổ cho nàng mang lên cũng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngươi có một đôi rất tốt rất tốt cha mẹ Yên tâm, bọn họ sẽ không đã chịu bị khuất. Trương Tẩu thực mo liền lấy lại đây xoa dê, cấp liếu doanh thay, thay quần áo thời điểm, đôi mắt lại đỏ. Hôn lễ đã đến giờ, tề hạo ở bên ngoài chờ, tiến vào hai cái tiểu hải tử, còn có một cái phù dâu, đem liếu doanh mang đi ra ngoài, trực tiếp là khách sạn đại sảnh bày hôn lễ hiện trường. Một cái tê tự hình thảm đỏ lộ, lộ kia một đầu, sẽ là tề hạo cha mẹ. Nay một đầu, là liếu doanh cùng phù dâu. Vốn là hẳn là từ liễu ba ba tự mình đem liễu doanh tay giao cho tề hạo trong tay, một khác đầu chạm cũng nên là tề hạo cha mẹ cùng liễu doanh cha mẹ. Nhưng mà liễu ba cùng trương tẩu chỉ có thể đứng ở một đống người phục vụ bên người, cùng bình thường quần chúng giống nhau. Phu nhân, liễu tiểu thư bên kia tựa hồ tới hai cái thân thích. Một cái ăn mặc màu đen quần áo trung niên nam nhân cùng tề phu nhân nói một câu. Tưởng liễu doanh bên kia tới chiếm tiện nghi bà con nghèo, tề phu nhân như mày lãnh đạm mà nói một câu, xem trọng bọn họ, đừng làm cho bọn họ đột nhiên chạy đến khách nhân trước mặt. Trung niên nam nhân muốn dĩ tưởng nói một câu kia hai cái khách nhân thoạt nhìn không đơn giản, nhưng mà tề phu nhân đột nhiên đứng dậy, khách quý đã tới rồi, nhanh lên chuẩn bị tốt hiện trường, lập tức tiến hành hôn lễ. Tề ba ba chính lãnh một người tuổi trẻ người lại đây, thái độ thực cung kính, tề phu nhân sửa sang lại quần áo của mình, tươi cười đẩy mặt tiến lên. Hôm nay tới nơi này đều là tề gia sinh ý chẳng phía đối tác, còn có một ít chính khách nhân vật, đặc biệt là vị khách nhân này, so mọi người thêm lên đều phải quan trọng, tề phu nhân nào còn có tâm tư quản liếu ra những cái đó bả con nghèo. Trường 374059 xác định không phải làm hắn chịu chết. Canh 2. Tề phu nhân đi rồi hai bước, đột nhiên kéo qua một cái người phục vụ, cùng nàng nói một câu cái gì? Vương Thiếu, xin mời ngồi. Tề ba ba thần thái động tác cực kỳ cung kính. Hắn bên người là một người tuổi trẻ người, khỏe môi treo lên ý cười, cho dù là người mặc tây trang, cũng làm người cảm thấy có chút ăn chơi chắc táng quý tộc hình dáng. Đây mới là N là chính thống hào môn quý tộc. Tề tiến sinh, hôm nay là ngài nhi tử hôn lễ, không cần để ý nhiều ta. Tề ba ba trong miệng đáp lời, nhưng là chỗ nào dám thật sự như vậy? Vương gia theo chân bọn họ loại này nửa đường lập nghiệp gia đình bình dân không giống nhau. Vương quân tuổi tuy rằng không lớn, nhưng thủ đoạn rất là lão đạo, đã là điều động nội bộ vương gia người thừa kế. Hán từ nhỏ chính là ngậm muống vàng sinh ra, nhận thức đều là N.N. Thị đứng đầu danh môn hậu đại, tùy tay là có thể bóp chết bọn họ tề gia. Ở đây không thiếu có tề ba ba người lãnh đạo trực tiếp, vốn là ngồi ở ghế trên, nhìn đến vương quân thời điểm đều đứng lên. Ngồi ở chủ ngồi chính ủy thí cũng không dám phóng cung cung kính kính mà làm ghế trên vị trí. Thế Hạo, lại đây trông thấy Vương Thiếu. Thế Ba Ba nhìn đứng ở bên kia Thế Hạo, không khỏi nhíu mày. Con của hắn cái này ngu xuẩn, như thế nào liền như vậy không có một chút mắt thấy lực. Vương Quân khẽ mỉm cười nhìn về phía bên kia, vốn dĩ chỉ là thói quen tính phóng nhìn, đột nhiên nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc. Bên này, người phục vụ xin lỗi nhìn trướng tẩu, thực xin lỗi, nữ sĩ. Thế phu nhân yêu cầu các ngươi rời đi hiện trường. Nàng ngay từ đầu không phải có thể nói ta có thể lưu lại nơi này. Trương Tẩu vẻ mặt không thể tin được. Ta thực xin lỗi, nhưng là ngài thật sự phải rời khỏi. Người phục vụ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy Trương Tẩu không muốn rời đi, lấy ra bộ đàm, nhìn dáng vẻ là muốn tìm bảo an. Cố khê kiều vốn là ở chơi di động, nghe được thanh âm sau đột nhiên ngẩng đầu, nàng chậm rãi thu hồi di động. Đè lại người phục vụ cầm bộ đàm tay, gợi lên môi, ngự thái ưu nhã, tiểu thư, chờ một lát. Bạch Ngọc không tỉ vết mặt bị chiếu dọi ở thủy tinh đèn trung, người phục vụ bị này cười lung lay một chút đôi mắt. Lúc này cố khê kiểu là cười đến càng sẵn lạ, đáy lòng hỏa khí cũng liền càng nặng. Cố tiểu thư, liền ở cố khê kiểu vừa định ra chiêu trước, tiếng hội trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nàng xem qua đi, liền nhìn đến một trương có ấn tượng mặt nàng chân chờ mở miệng, vương quân, nghe được nàng kêu ra tên của mình, vương quân trước mắt sáng ngời, cố thần tượng, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ta, tề ba ba vốn là lôi kéo tề hạo lại đây, làm vương quân quen mắt một chút tề hạo, không nghĩ tới vương quân lại hướng tới hướng một cái khác phương hướng đi qua đi, bên kia là ai, tề ba ba chỉ vào kia đối đám người hỏi tề phu nhân, cùng vương thiếu nhận thức đều là thân phận địa vị không thấp người. Hẳn là mời đến ghế trên mới là, như thế nào sẽ xen lẫn trong trong đám người. Tề phu nhân xem qua đi, đồng tử hơi hơi phóng đại, thấy được trương tẩu, có điểm không dám tin tưởng, kia không phải liếu ra người sao. Vương quân đi đến cố khê kiểu đối diện, thình lình thấy được đứng ở cố khê kiểu bên người Giang Thư Huyền, đột nhiên dừng lại, cả người đều không tốt, hắn không biết Giang Thư Huyền thân phận, nhưng là bọn họ này đàn phú nhị đại đầu đầu ân tiểu nguyên đều thật cẩn thận mà đối đãi một vị tự nhiên không dám chậm trễ, Giang tiên sinh, ngài, ngài hảo. Giang thư huyền đứng ở cố khê kiểu phía sau, nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, tính làm trả lời, thần sắc lãnh đạm. Túi đầu thời điểm đột nhiên ngước mắt, khiếp mắt nhìn vương quân, ánh mắt đông lạnh, xem đến vương quân đều cho rằng chính mình sau lưng có thứ gì giống nhau, cũng may Giang thư huyền thực mau liền chuyển khai ánh mắt. Vương quân không cảm thấy đối phương không lễ phép, ngược lại còn cực kỳ kích động bộ dáng. Trời biết hắn liền gặp qua một lần Giang Thư Huyền, còn không có tới kịp cùng đối phương nói một lời, chủ yếu là bởi vì không dám. Gần nhất bởi vì tâm tình không tốt, Tề Ba Ba thỉnh hắn tham gia một hồi hôn lễ, hắn vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng là bị trong nhà một đám người ồn ào đến không có biện pháp, liền liền đáp ứng rồi. Chính là không nghĩ tới liền sẽ nhìn đến hai vị này. Cố Khê kiều đem Tề Ba Ba cùng Tề Phu nhân nói nghe vào trong hai, nàng sờ sờ cảm đống nhiên cười tủm tỉm mà nhìn về phía vương quân, vương thiếu tới giới thiệu một chút, đây là ta trương dì là hôm nay tân nương mụ mụ, trương dì hảo, an chơi chắc táng không kềm chế được vương quân thực cung kính cong lưng, triều trương tẩu vấn an, sau đó nhìn về phía cô khê tiểu, cô thần tượng ngài đừng gọi ta vương thiếu, ta sợ hãi, ân gia nghĩa nữ, người khác nói một câu đường nhạn linh đều phải diệt kín người tộc tồn tại. Như vậy kêu hắn vương thiếu vương quân chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Chương gì ngài không ghế trên. Hôn lễ liền phải bắt đầu rồi. Vương quân đột nhiên nhớ tới chuyện này nhi, ngài xin mời ngồi. Đúng vậy bà thông gia tề phu nhân lúc này cũng lại đây, nàng thân thiết vãn trụ trường tẩu cánh tay, tươi cười đầy mặt, tới cũng không ra, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới đâu. Không ai biết, nàng hai chỉ cẳng chân đều ở phát run, vốn tưởng rằng là liêu gia bà con nghèo không nghĩ tới bọn họ sẽ có lớn như vậy địa vị, càng không nghĩ tới trương tẩu thế nhưng còn sẽ nhận thức đại nhân vật. Nghĩ đến chính mình vừa mới hại làm người đưa bọn họ đuổi đi, trong lòng liền một trận một trận chịu, trên mặt cười cười cũng càng ngày càng cứng đờ. Cũng may trương tẩu không có so đo bộ dáng, vị kia cố tiểu thư chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng, liền không có nói nữa, tề phu nhân ngầm lau mồ hôi lạnh. Ngầm thề về sau thấy liều ra người nhất định hảo hảo cung phụng. Hy vọng bọn họ không cần so đo phía trước thất lễ địa phương. Bọn họ nếu truy cứu, bọn họ tề ra cũng liền xong rồi. Rốt cuộc, cùng vương gia móc nối, thân phận địa vị có thể thấp đến chỗ nào đi. T-33 cẩn thận quan sát một chút, phát hiện kia một nam một nữ đều ngồi ở vương quân thượng bàn. Vương quân trên mặt cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng. Đấy lòng càng thêm chấn kinh rồi, n thị khi nào nhiều như vậy hai nhân vật. Khiếm sợ lúc sau hắn mỉm cười nhìn liễu ba ba. Ông thông ra, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, ngươi đi bồi bồi doanh doanh. Vốn dĩ cho rằng hôm nay chỉ có thể nhìn nữ nhi bị người xa lạ giao cho Tề Hạo trong tay, không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội tự mình tới, Tề Hạo cha mẹ thái độ cũng khác nhau rất lớn, đáy lòng lo lắng nháy mắt biến mất, Trương Tẩu nhìn bên người Cố Khê tiểu liếc mắt một cái, biết này hết thảy đều là bởi vì Cố Khê tiểu, nhéo nhéo cổ tay của nàng, cảm ơn ngươi, tiểu tiểu. Không có việc gì. Trương Tẩu ngài đi lên đi, đều chờ các ngươi đâu. Cố khê kiều đứng dậy, đỡ Trương Tẩu tiến lên, nàng biết Trương Tẩu đã không kềm chế được. Liên ở phía trước một giây, Liễu doanh đã tưởng hảo muốn cùng ba mẹ cùng nhau rời đi. Buổi hôn lễ này không cần cũng thế, tề hạo kêu cầu xin ánh mắt nàng đều coi như không thấy được. Cố tiểu thư nói đúng, ủy khuất hai đều không thể ủy khuất chính mình ba mẹ. Cho dù bởi vậy rứt bỏ rất chính mình chín năm cảm tình, nàng cũng sẽ không hối hận. Đau lòng là có, nhưng cũng biết, hôm nay nếu thỏa hiệp, nàng ba mẹ liền vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Trong tay Phùng Hoa đã ném xuống, lại không có rơi xuống trên mặt đất, Liễu Doanh nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Cố Khê Kiểu, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Người ba ba đã tới Cố Khê Kiểu thông thả ung dung mà đem hoa một lần nữa tác nói Liễu Doanh trong tay, thuận tiện sửa sửa nàng có điểm nhân làn váy, hôm nay muốn vui vẻ điểm. Về sau tề gia sẽ không còn như vậy đối đãi các người, ơn, đến lúc đó có thể cùng trương tẩu tới đế đô tìm ta chơi. Tề ba tề mẹ chính là có điểm thế lực, nhưng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ về sau cũng không dám cấp liêu doanh sắc mặt xem. Tề hạo không dễ dàng, chín năm mưa mưa gió gió đều lại đây, về sau nhân sinh, còn có cái gì không qua được hảm. Đương liếu ba đem liêu doanh tay thấp đến đông đủ hạo trên tay khi, liêu doanh vẫn là khóc. Cố Khê Kiều trở lại trên chỗ ngồi, nhìn Liêu Ba còn có chứng tẩu, đột nhiên mở miệng, Liêu Doanh Hảo hạnh phúc. Giang Thư huyền yên lặng nắm tay nàng, biết nàng suy nghĩ cái gì, không nói gì. Vương quân nhìn trong chốc lát hiện trường, cảm thấy có chút nhàm chán, liền cùng Cố Khê Kiều nói chuyện hiếm. Ta buổi sáng soát ấy bù thời điểm, nhìn đến binh bên sông Sơn tuyên truyền video, đó là một bộ điện ảnh, ngươi hẳn là không biết, bất quá bên trong có một người giống như ngươi. Sở Dĩ nói như là bởi vì Cố Khê tiểu mặt rất có công nhận độ, hắn liếc mắt một cái xem qua đi liền cảm thấy có điểm quen mắt. Nhưng là Vương Quân Thiệt Tình không nhận ra tới Cố Khê tiểu, bởi vì nàng diễn Tê Hà công chúa thời điểm, vô luận ngữ thái động tác còn có khí chất đều là cao quý thanh hoa, xem người thời điểm trong mắt đều là bệ nghệ, một chút cũng không giống nàng bản nhân. Ở cái kia trong video, nàng chính là Tê Hà, từ linh hồn đến bề ngoài đều là Làm người tìm không thấy một chút biểu diễn dấu vết, cảm thấy nàng chính là Tê Hà, Tê Hà chính là nàng, trình đạo cùng hạng khôn đều nói cô Khê tiểu thích hợp diễn kịch chính là bởi vì điểm này. Đây cũng là vương quân không có đem cô Khê Kiều nhận ra tới nguyên nhân, giảng thật, nếu không phải quá thuộc người, căn bản là sẽ không cảm thấy nàng chính là cô Khê tiểu. Thấy cô Khê Kiều chỉ cười cười không nói lời nào, vương quân trong lòng vừa động, hắn thật cẩn thận hỏi, nên sẽ không thật là ngươi đi. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, vương quân, trong nhà có phải hay không có việc nhi? Cố khê kiểu tránh mà không đáp, ngược lại hỏi mặt khác, hôm nay chuyện này vương quân gián tiếp giúp nàng một phen, khảm đao hắn đỉnh đầu vẩn quanh sắc khí, nàng đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nói đến cái này, vương quân mày một ninh, cùng ngươi nói cũng không có gì, chính là ta một cái thúc thúc, gần nhất ra một hồi hai nạn xe cộ, hai chân đều phải cắt chi, hắn chết sống không muốn. Ta đường ca ngày hôm qua không biết chỗ nào nhận thức một năm nhẹ cô đương, nàng tự xưng là hoa đà hậu nhân, nói có thể đem ta thúc thúc chữa khỏi. Nếu có thể chữa khỏi cũng liền thôi, nhưng là cả đêm đi qua, cũng không có hiệu quả, bác sĩ ngầm tìm ta ba, nói ta thúc thúc có sinh mệnh nguy hiểm. Đây cũng là vương quân buồn bực nguyên nhân, hắn gái kia đường ca không biết là bị dại gái hôn mê đầu vẫn là như thế nào, đối nữ nhân kia tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cố Khê Kiều ngước mắt cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi thúc thúc ở đâu? Thị viện Vương Quân theo bản năng trả lời, sau đó trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Khê Kiều, thần tượng ngươi muốn đi xem ta thúc thúc? Đúng vậy. Cố Khê Kiều như cũ cười tủm tỉm, tựa hồ tìm được rồi tân ngoạn ý nhi. A, ta đây ngày mai tiếp ngươi qua đi. Vương Quân nghĩ nghĩ, ta vừa lúc muốn mang lên quần đầu ra ra đi khuyên tỉnh thúc thúc. Cố Khê Kiều lắc đầu, cười đến thần bí khó lường. Ngày mai, chúng ta chờ lát nữa liền đi. Thị viện, Vương Kim Thành nằm ở trên giường, một đôi chân huyết nụt mơ hồ, đã bắt đầu biến thành màu đen. Bác sĩ kiểm tra xong rồi hết thảy, thanh âm sầu lo thả nghiêm túc. Vương Tiên Sinh, ta đã nói qua, ngài không thể ra phòng chăm sóc đặc biệt ý cỡ, cũng không thể tùy ý dùng dược, chân tốt nhất là cưa rớt. Hiện tại ngươi trên đuổi vi khuẩn đã cảm nhiễm đến nửa người trên, ta hận xin lỗi nói cho ngài. Nhẹ thì ngài sẽ tê liệt, nặng thì tử vong. Ngươi nói hiệu nói vượng, hoa tiểu thư đâu, làm hoa tiểu thư tiến vào. Đem người này cho ta đuổi ra đi. Vương Kim Thành trên mặt cơ bắp một trận vật mèo, hắn hung hăng trừng mắt bác sĩ, trên mặt là tràn đầy không cam lòng. Ngoài cửa tiến vào hai cái H.I. dày bảo tiêu, đem bác sĩ giá đi ra ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, một người tuổi trẻ nữ nhân đi đến, nàng cầm một cái bao, sau đó mở ra. Thần sắc trang trọng mà lấy ra một bộ ngân châm Hắn nhìn chính cầm ngân châm nữ nhân Hốc mắt ham sâu Nâu thấm đôi mắt lóe cầu sinh dục, Đem vị này hoa tiểu thư coi như chính mình lớn nhất dựa vào Hoa tiểu thư Ta khi nào có thể hảo Hoa tĩnh nhã nhìn vương kim thành trần Mày ninh Vì cái gì này hết thể cùng ý thư thượng ghi lại không giống nhau Theo đạo lý hôm nay màu đen nên lui nha Nghe được vương kim thành nói Nàng không kiên nhẫn mà như mày Ta hành trâm thời điểm, không cần quấy giày ta, sẽ ảnh hưởng ta chuẩn độ. Vương Kim Thành lập tức im tiếng. Vương quân đến thời điểm, bác sĩ đang ở ngoài cửa sốt ruột mà đi tới đi lui. Nếu Vương Kim Thành thật sự ở bọn họ bệnh viện ra chuyện gì, cho dù là là bọn họ sai, Vương gia người cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn cái này chủ trị bác sĩ cái thứ nhất chiếm không được hảo. Nhìn đến Vương quân gần nhất, hắn hình như là tìm được rồi người tâm phúc, Vương thiếu. Ngài mau khuyên nhủ ngài thúc thúc, hắn như vậy đi xuống, thật sự sẽ chết. Vương quân lập tức đá văng môn, đứng ở cửa bảo tiêu cũng không dám cản trở. Trong phòng mặt nữ nhân nghe tiếng quay đầu, một trương xinh đẹp gương mặt thực lãnh, đều nói không cần quấy rầy ta, người bệnh đã xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Cố khê kiều đứng ở vương quân bên người, nhìn phòng bệnh kia trương quen thuộc khuôn mặt, thình lình chính là tối hôm qua giúp nàng bắt ăn trộm kia một cái. Vốn đang tính toán ôn hòa cố khê kiều. Hai tròng mắt nhíu lại, đôi tay cắm túi, hơi hơi nâng lên tinh xảo cảm, tự nhiên mà vậy mà toát ra một cổ tử ngạo khí, khí chất tướng mạo hoàn toàn có rất cái kia tự xưng là hoa đà hậu đại nữ nhân. Ngắm mắt cắm ở vương kim thành trên đùi ngân châm, cố khê kiểu chậm gì gì mà mở miệng, đủ ba dạm, tam âm dao, dũng tuyển, đều là tử huyệt vị trí. Vị tiểu thư này, ngài tin tưởng này không phải làm vương tiên sinh đi chịu chết. Trường 375-06 không khiếp sợ y hề học giới, canh 1. Hoa tĩnh nhã không có nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy này hai người, làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngựa. Nàng đầu tiên là thấy được đứng ở cạnh cửa thượng cố khê tiểu, lại nhìn đến chính là nàng phía sau cách đó không xa giang Tư huyền. Ban ngày ánh đèn so buổi tối muộn lượng, nàng có thể tinh tường nhìn đến người nọ tuyên khắc hình dáng, đinh tú lông mày, trên mặt một phân một hào đều là xảo đoạt thiên công gãy đúng chỗ ngứa. Cùng buổi tối nhìn đến bất đồng, cặp kia đôi mắt rất sâu thức ác, để lộ vô tận lạnh leo, làm người vừa nhìn, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Hoa Tĩnh nhã cảm thấy sau lưng hàn khí dâng lên, nàng thật sâu hít một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê tiểu, nhớ tới nàng vừa mới lời nói, cười đến rất hòa thuận, lại cũng thực tự phụ, vị tiểu thư này liếc mắt một cái liền nhìn ra ta hành châm vị trí, nói vậy cũng là hành người trong chẳng lẽ không rõ có một bộ châm pháp gọi là phá rồi mới lở. Nàng những mặt khác không có gì thiên phú, duy độc y lý thuật phương diện này được trời ưu ái, từ nhỏ đến lớn khen quá nàng người nhiều đến không xuể. Giáo nàng y học cái kia sư phó đã không có đồ vật có thể giáo nàng, còn cho nàng chỉ một cái lộ, làm nàng vào đời tìm được thần y y dung phi xương. Sư phó nói qua, lấy nàng thiên phú dung phi xương nhất định sẽ không tự tuyệt nhưng mà hiện tại dung phi xương người này còn không có tìm được nàng liền trước đụng phải một cái người bệnh nàng đi bước một dựa theo y thư thượng tới trị liệu ngoài dự đoán bệnh tình thế nhưng chuyển biến xấu bất đắc dĩ đành phải dùng một loại khác sư môn bí pháp phá rồi mới lập cố khê kiểu chậm rãi đi đến vương kim thành bên người nàng nhìn cặp kia đã bắt đầu hư thối chân ngươi thật sự có thể trị hảo này hai chân ở không có chất kháng sinh dưới tình huống nàng mặt mày thanh nhã Sống lưng định thực thẳng, xuyên chính là một kiện nhan sắc tươi sáng một đám, nhưng ở nàng dung sắc chiếu rõ dưới, có vẻ ảm đạm vô sắc, thanh âm thanh lánh thanh nhã, hoa tĩnh nhã lại rõ ràng từ nàng kia nhàn nhạt trong thần sắc thấy được một loại cao cao tại thượng ý vị. Còn chưa bao giờ có người nghi ngờ quá chính mình y dề thuật, hoa tĩnh nhã nhìn cố khế kiểu, mày liễu một hành, chất kháng sinh. Ta xem cô nương ngươi cũng là chính thống hoa của người vì cái gì muốn cùng những cái đó xính ngoại người chấp nhận luận y li thuật chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật mới là vô tận bảo tàng hẳn là muốn nỗ lực tuyên dương mới là chất kháng sinh những cái đó đều là trị ngọn không trị gốc hại người đồ vật không biết yếu hại bao nhiêu người hiện tại tây y li giữa đường trung y càng ngày càng khó lăn lộn một bởi vì người trong nước đại đa số có khuynh hướng tây y li bởi vì thấy hiệu quả mau hiệu quả hảo có thể giải quyết rất nhiều trung ý để giải quyết không được chứng bệnh. cố khê kiều không thể phủ nhận trung ý gì, tinh diệu chỗ, nhưng là dùng làm thấp đi tây y tới quá cao trung ý đi, loại này cách nói quá cực đoan. nếu không có chất kháng sinh tồn tại, kiến quốc lúc đầu kia chẳng vi rút tính cảm mạo không biết muốn chết bao nhiêu người, này đó đều là rõ như ban ngày. nếu bằng không người trong nước vì cái gì sẽ lựa chọn tây y để? bọn họ sẽ dùng đôi mắt xem. thuốc tây là có rất nhiều tệ đoan. Điểm này không thể phủ nhận, người phương Tây cũng vẫn luôn ở cải tiến, bọn họ một chút ở tiến bộ, y học một ngày so với một ngày phát đạt Trái lại Hoa Quốc, bất chính coi vấn đề, mù quắng mà thờ phụng chính mình quan điểm, chung y đi xuống dốc không phải không có lý do gì. Nhớ tới lần trước chúc nguyên diễn thuyết bản thảo, hắn nói về sau Trung Quốc và phương Tây kết hợp sẽ là về sau phát triển đại xu thế, điểm này, nàng vô cùng tán đồng, làm một cái y hề giả. Đầu tiên phải có chính xác giá trị quan, càng muốn nghe đến đi vào ý kiến của người khác, nhất ý cô hành kia không gọi y lìa giả, kêu kêu đau phủ. Không hợp ý nửa câu ngại nhiều, cố khê tiểu không nghĩ cùng hoa tính nhã cái cỏ, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn vương kim sinh, ngươi xác định làm vị này hoa tiểu thư trị liệu. Vương kim sinh đã không có mặt khác biện pháp, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hoa tính nhã, cầu xin mà nhìn nàng, hoa tiểu thư ngài cứu cứu ta. Thực hảo, cố khê kiều lui hai bước, tỏ vẻ chính mình không hề nhúng tay. Vương quân lại không thể mặc kệ, hắn nhìn chính mình thúc thúc cặp kia khủng bố chân, lạnh trên mặt trước một bước liền phải đem hoa tĩnh nhã sách đi ra ngoài, lại bị một đôi mảnh khảnh tay ngăn cản. Làm một cái có luyện qua người, vương quân thực minh bạch chính mình như vậy xúc động một chút sức lực, tuyệt đối sẽ không quá tiểu, không nghĩ tới lại bị người như vậy khinh khinh xảo xảo ngăn lại, hắn theo bản năng ngẩng đầu liền thấy một đôi trong chẻo đôi mắt, mấu chốt đối phương vẫn là một bộ vô dụng cái gì sức lực bộ dáng. tuy rằng sáng sớm liền biết cô khê tiểu rất lợi hại, chính là không nghĩ tới đối phương sẽ lợi hại đến loại trình độ này, đổi một loại cách nói, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ nhược kê đến loại tình trạng này. nhậm nàng la lộn, yên tâm ngươi thúc thúc sẽ không có việc gì. đại mạc thanh tiễn thanh âm vang lên, tuy rằng đối phương bất quá là một cái so với chính mình còn nhỏ nữ sinh. Vương quân trong lòng lại mạc danh tin phục, hắn buông tay, sau này lui một bước. Hoa tĩnh nhã nhìn đến vừa mới như vậy hung thần ác sát vương quân, cổ không khỏi rụt một chút. Nàng tuy rằng y học thiên phú thực hảo, nhưng rốt cuộc là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ sợ hãi. Lúc này nàng mắt sắc mà nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh chính hướng bên này đi tới, không khỏi kinh hỉ mà xem qua đi. Vương lương đại ca, ngươi mau tới đây. Bảo hộ vương Kim Thành bảo tiêu thấy tình thế không đối sớm tại ngay từ đầu liền trộm liên hệ vương lương. Vương lương sinh đến cường tráng, thanh âm thô khí thô, quân tử, không phải nói làm ngươi đừng quấy rầy hoa tiểu thư sao. Không hổ là phụ tử, một cái hai cái đều náo tản, vương quân tỏ vẻ chính mình đã không biết giận. Đến gần, mới phát hiện nơi này không ngừng vương quân một người, còn có mặt khác một nam một nữ. Nam dựa vào cạnh cửa, khí thế trầm lãnh. Quanh thân tràn ngập vô hình áp lực, tựa hồ là cảm giác được nhìn trộm ánh mắt. Hắn hướng bên này nhìn qua, một đôi mắt đen thâm thúy lạnh băng. Vương Lương không dám con mắt đi xem, cảm giác chính mình cẳng chân có điểm run rẩy. Hắn lập tức nhanh hơn nện bước đi vào phòng bệnh, lúc này mới lau đem trên chán mồ hôi. Phòng bệnh nữ sinh ngũ quan xuất chúng, doanh doanh như ngọc. Vương Lương gãi gãi đầu, vốn dĩ nghe bảo tiêu vừa nói hắn tưởng tới nháo sự, không nghĩ tới sẽ là một cái sinh sắn nữ sinh. Ngựa khí không khỏi thả chậm, vị cô nương này, ngươi nhưng đừng nghe quân tử nói bừa. hoa tiểu thư là y thánh hoa đà hậu nhân, một thân y thuật cực kỳ lợi hại, nàng nhất định có thể đem ta bà cứu trở về tới. Vương quân cười nhạo một tiếng, cái gì hoa đà hậu nhân, đến bây giờ một chút khởi sắc cũng không có, thật là buồn cười. Hoa đà hậu nhân, cố khê kiểu những mày. Vương lương đã đến làm hoa tĩnh nhà an tâm thật nhiều, nghe được cố khê kiểu nói, nàng giơ lên cổ. Không sai, ta là hoa đà tổ tiên thứ 123 đời truyền nhân. Chỉ cần nghe thấy hoa đà này hai chữ, đầu óc trung hiện lên không thể nghi ngờ chính là thần y y Mỗi lần chỉ cần vừa nói đến nàng là hoa đà hậu đại thời điểm, nàng thu được đó là vô số người sùng bái cùng với kính ngưỡng ánh mắt. Hiện tại nàng lại lần nữa nói lên, chuẩn bị thu hoạch hai người sùng bái ánh mắt, lại không nghĩ rằng này hai người hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Một cái khuôn mặt trào phúng. Căn bản cũng không tin. Một cái trên mặt nhàn nhạt, nhạt, mang theo điểm nhi nghiền ngấm cười. Hoa tính nhã sắc mặt tối sầm, không quan hệ nhân viên thỉnh lên sân khấu, ta kế tiếp muốn sử dụng chính là hoa đà di truyền xuống dưới độc môn châm pháp. Cố khê kiều nhìn mắt nằm ở trên giường vương Kim Thành, nhấc chân ra cửa. 20 phút sau, vương quân ở phòng bệnh ngoài cửa đi tới đi lui, ta cảm giác tâm hoảng hoảng. Quân tử, hoa tiểu thư là hoa đà hậu đại, ta ba nhất định sẽ không có việc gì. Vương Lương thoạt nhìn thực tín nhiệm hoa tinh nhã. Xuân trứng, ngươi câm miệng. Vương quân không nghĩ cùng Vương Lương nhiều lời một câu. Có chút thời điểm, Vương Lương còn là phi thường sợ hãi hắn cái này đường đệ, lập tức câm miệng không nói chuyện nữa. Cố khê kiểu lôi kéo Giang Thư Huyền ngồi xuống vài bước xa ra ghế dài thượng. Giang Thư Huyền lúc này mới lấy ra di động, đã sớm ở hôn lễ hiện trường nghe Vương Lương nói lên thời điểm. Hắn liền muốn nhìn một chút binh bên sông Sơn phát ra cái kia video. Hắn mở ra huệ bù, kỳ thật cũng không cần cố tình đi tìm, huệ bù đề tài bảng cùng đứng đầu bảng, sớm bị binh bên sông Sơn chặt chẽ ba chiếm. Tê hạ công chúa, đây là một cái linh hồn cùng diễn viên. Trình đạo ở tuyên bố cái kia huệ bù thời điểm như vậy viết nói. Một chút khai video đó là mãn nhãn màu đen, đồng nhiên bị một đạo điện quang bổ ra, trên màn hình dần dần có bóng người chấp động, hoàn mỹ âm hiệu cùng đặc hiệu cực kết hợp. Làm quan kháng cái này video người giống như người lạc vào trong cảnh, chấn động nhân tâm. Chỉ có 2 phút video, Giang Thư Huyền không có nhảy khai một giây, thẳng đến cuối cùng 15 giây thời điểm, hắn mới nhìn đến một mặt màu đỏ. Tiên y ghi nộ mã công chúa một mũi tên trùng địa, gió nhẹ khởi, hoa rơi phi, nàng quay đầu, tựa hồ thấy được quen thuộc người, dơ lên một mặt cười, nhàn nhạt, nhạt dương quang chiếu vào trên mặt nàng, sáng sủa sinh quang màn ảnh kéo gần. Lại tươi sáng hồng y y hề cũng áp không được kia trương diễm quang bắn ra bốn phía khuôn mặt. Cảnh tượng dần dần đậm ra, một cái khác video chậm rãi rõ ràng lên, trên tường thành một thân tố lũi trắng công chúa đứng ở tường thành biên, như cũ phong hoa tuyệt thế, ngươi vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nàng bi thương, chỉ là nhìn nàng, liền nhịn không được vì nàng đau lòng. Khoe mắt có một viên trong suốt nước mắt lan xuống, nàng chậm rãi mở ra hai tay. Vô số thấy như vậy một màn võng hữu đều nhịn không được kinh hô một tiếng không cần. Kia nói màu trắng thân ảnh tuyệt nhiên ngảy dự, màn ảnh cuối cùng là một mảnh tuyết trắng xóa, mênh mông thiên địa trùng, tường thành hạ cái kia màu trắng thân ảnh dần dần bị tuyết trắng bao trùm. Bên hai bi thương âm nhạc dần dần đạm ra, đến tận đây, video kết thúc, màn hình di động lần thứ hai lâm vào một mảnh đen nhánh, bốn cái thiếp vàng đánh chữ chậm rãi trồi lên, bình bên sông sơn. Phía dưới bình luận ngay từ đầu đều là Lê Ngọc cùng Tống Quan Tĩnh Liếm Bình Phèn. Thẳng đến sau lại, xem xong rồi video, Tê Hà Công Chúa mới hoàn toàn chấn kinh rồi mọi người. Chỉ có 15 giây, Tê Hà Công Chúa màn ảnh chỉ có 15 giây, các người muốn hay không như vậy môi, tái kiến, tái kiến. Á a, á đoàn phim người ra tới xem ta không đánh chết người, vì bao muốn như vậy ngược, ta khóc một bao giấy ăn đều. Lê Ngọc như cũ xoái, lẳng lặng cũng rất đẹp. Tân nhân kỹ thuật diễn cũng đang giá thưởng thức, duy nhất làm ta chấn động chính là cuối cùng hai mạc, thật sâu xúc động ta, làm ta phản phất thấy chân chính tê hà công chúa. Giang Thư huyền trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn đến kia thân ảnh nhảy xuống đi trong ngáy mắt, rõ ràng biết đó là giả, tâm cũng nhịn không được nhất chịu nhất chịu ở đâu. Như thế nào cái này biểu tình? Cố khê kiểu cùng tiêu vân ở hẹ chặt thượng hàn huyên vài câu, liền nhìn đến có điểm hầm hực Giang Thư huyền. Nhìn binh bên sông Sơn tuyên truyền video, thanh âm nặng nghề. Cố khê kiều nhìn hắn, sau đó đâu? Tê hà công chúa nhảy lầu kia một màn giang thư huyền chuyển qua đầu, trong mắt thức hắc, biểu tình nghiêm túc, có điểm khổ sở. Cố khê kiểu, đại ca đó là giả. Vươn móng vuốt sờ sờ đầu của hắn, giang ca ca, kêu đều là giả. Ta không nhảy lầu ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng gợi lên một mặt tự tin cười, liền tính thật nhẹ, như vậy lùn thành lâu tiểu ca sờ. Giang thư huyền mặt tối sầm, nói bậy. Cố Khê Kiều lại đợi 10 phút, bên trong vẫn là một chút động tĩnh cũng không, Vương Quân có điểm chờ không kịp, trong lòng phảng phất có cái móng nuốt ở cào, hận không thể lập tức tướng môn đa văng. Chờ không kịp hắn theo bản năng tìm được Cố Khê Kiều, Cố tiểu thư, Cố thân tượng, hoa tính nhã như thế nào còn không có ra tới. Ta thúc thúc hiện tại thế nào? Cố Khê Kiều mở ra di động nhìn hạ thời gian, Sau đó hơi hơi ngước mắt nhìn vương quân, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, đừng nóng nổi, lại chờ 10 phút, nên có tin tức. 10 phút. Có chuẩn xác thời gian sau cũng không phải không thể chờ, chỉ là nàng như thế nào biết 5 phút sau liền có tin tức. Có vấn đề hắn cũng nhịn không được, lập tức liền hỏi. Nay bộ châm pháp hành cập toàn thân 30 cái đại huyệt, trong đó có 6 cái tử huyệt, thận chi lại thận, ta xem nàng mới vừa rồi hạ châm tốc độ, lại có 10 phút. Hiệu quả nên ra tới, ngươi đừng ca hẳn là muốn đi ra ngoài mua dược liệu. Cố khê Kiều đưa điện thoại di động thu hồi tới, nhìn về phía vương lương. Nàng vừa mới dứt lời, vương quân liền thấy vương lương tiếp một chiếc điện thoại sau đó vội vàng rời đi. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn cố khê Kiều, ngươi, ngươi như thế nào biết? Nói không chừng ta cũng là hoa đà hậu đại. Cố khê Kiều trước mắt, liên cái gì thời gian yêu cầu vương lương mua thuốc nàng đều có thể biết. Vương Quân hít sâu một hơi, đối cố khê kiểu vô cùng tín phục, nếu nàng làm hắn chờ 10 phút, vậy lại chờ 10 phút. 10 phút sau, Vương Lương đổ mồ hôi đầm địa chạy về tới, hắn đi đến cửa phòng bệnh, giơ tay gõ cửa, tay còn chưa rơi xuống, liền nghe được phòng bệnh truyền đến một tiếng kinh hô. Vương Quân bập điểm, nghe được tiếng vang sau sắc mặt biến đổi, lập tức đá môn mà nhập. Phòng bệnh chung, Hoa Tinh Nha đứng ở một bên, đầy mặt không thể tin tưởng, nàng là Hoa Đả Hầu đại a. Tổ tiên bút ký thượng ghi lại này một bộ tuyệt thế châm pháp, chỉ cần hạ châm, cho dù chết người cũng có thể từ quỷ môn quan cứu trở về tới, tại sao lại như vậy? Ngắn ngủn 40 phút, Vương Kim Thành đã hôn mê, nguyên bản nhan sắc khỏe mạnh trên mặt biến thành thanh hắc sắc. Bác sĩ! Bác sĩ! Vương quân dông to kêu to, một hàng bác sĩ đã sớm ở phòng trực ban nội mệnh, nghe thế kiện phòng bệnh động tĩnh, lập tức cầm dụng cụ. Các loại tinh vi dụng cụ ở nhảy lên khởi bác khí, điện tâm đồ. Người bệnh tim đập đang ở giảm xuống. Người bệnh đã mất ý thức. Người bệnh vô còn sống khả năng. Dẫn đầu bác sĩ bắt lấy khẩu trang, liền đi phòng giải phẫu cứu giúp cơ hội cũng chưa cho. Thực xin lỗi mà nhìn vương quân, thực xin lỗi, vương thiếu chúng ta tận lực. Liền ở vừa mới, vương tiên sinh vi rút đã khuyết tán đến tim phổi, không có thuốc nào cứu được. Vốn dĩ vi khuẩn vi rút liền rất khó khống chế. Mấy ngày nay kéo dài cấp vương kim thành thân thể thượng mang đến rất lớn Thượng Hải, mà vừa mới lại không biết đã trải qua cái gì, vì rút tế bào lại một lần khuyết tán, cho đến tim phổi. Nếu gần là ở trên đùi bọn họ có thể dùng dược ức chế, rồi sau đó cắt bỏ hai chân lấy bảo chính nửa người trên không chịu cảm nhiễm, nhưng mà hiện tại thật là đại la thần tiên cũng không dược nhưng cứu. Vương Lương vẫn luôn cứng đờ ở cửa, trong tay hắn còn cầm một bao vừa mới ở bệnh viện đối diện mua chung dược. Từ lúc bắt đầu hắn liền phi thường tín nhiệm hoa tĩnh nhã, nàng là hoa đà hậu nhân nhất định có thể trị liệu hảo vương Kim Thành. Cho tới bây giờ nghe được bác sĩ nói, hắn còn cảm thấy không thể tin được. Trên giường bệnh vương Kim Sinh cùng chết khiếp người không có gì khác nhau, trên mặt thanh hát một mảnh. Bang! Trong tay quan trọng rơi xuống trên mặt đất, hắn từng bước một đi đến giường bệnh biên. Nén bi thương! Bác sĩ nhìn hắn lôi trống ánh mắt, không khỏi thở dài, sớm biết rằng như vậy. Hà tất tin một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Vương quân trên người tức giận vô pháp ngăn chặn, mặt đã vặn vẹo thành một cái quỷ dị biểu tình, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, từng bước một đi đến hoa tĩnh nhã bên người, dôi tay nắm nàng cổ, ngươi không phải hoa đả hậu nhân. Ngươi không phải có thể không cần cắt chi liền có thể chữa khỏi ta thúc thúc. Ta thúc thúc nếu là đã chết, ngươi cái này hoa đả hậu nhân liền đi cho hắn trốn cùng. Hoa tĩnh nhã bị bóp lấy cổ. Nàng hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, hai chân đã cách mặt đất, không thở nổi. Trong lòng dâng lên hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Nàng không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía vương lương, đứng ở mép giường vương lương đột nhiên quay đầu lại, trong mắt là một mảnh huyết hồng, trên mặt giống như bạo nộ sư tử, hắn chậm rãi đến gần, hoa tĩnh nhã càng thêm hoảng sợ. Nàng trừng lớn hai mắt, sợ hãi mà dây rủa. Hảo! Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh đạm thanh âm. Vương quân chỉ cảm thấy chính mình nhẹ buông tay, buông ra hoa tĩnh nhã. Hoa tĩnh nhã chật vật mà thụ a la trên mặt đất, trên mặt trướng đến đỏ tím, nàng che lại chính mình cổ, lớn tiếng ho khan, nước mắt đều khụ ra tới, nhưng mà vương quân không có còn nàng, mà là quay đầu lại nhìn về phía đột nhiên triều cố khê kiểu kia nhìn lại. Cố khê kiểu lấy da ra gần đem tóc chất lên, phân phó ở đây bác sĩ, cho ta chuẩn bị một cái phòng giải phẫu. Cái gì? Bác sĩ không có phản ứng lại đây. Cho ta chuẩn bị một cái phòng giải phẫu, còn có vô khuẩn phủ. Cố khê Kiều lại một lần nhắc lại. Đối. Nhìn đến nàng bình tĩnh bộ dáng, nhớ tới vừa mới cô khê Kiều ngay từ đầu nói. Vương quân đột nhiên cảm thấy mỗi một bước giống như đều ở nàng đoán trước bên trong. Hắn nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Bác sĩ kỳ thật đã sớm cấp vương kim thành dự để lại một cái phòng thí nghiệm. Chỉ là bệnh viện phòng giải phẫu như thế nào có thể tùy tiện cấp một ngoại nhân dùng. Còn không mau Vương quân méo bác sĩ cổ áo, một tay đem hắn nhắc tới. Vương thiếu hắn không dám đắc tội, nghĩ Vương Kim Thành là cái người sắp chết. Ở phẫu thuật trên đài chết đi đi theo trên giường bệnh chết đi không có gì khác nhau. Bác sĩ vội không ngừng gật đầu. Cố khê kiểu thay đổi đôi giày, bộ kiện giải phẫu phục, phòng giải phẫu ở trên lầu một tầng, nàng chậm rãi đi ra, kéo lên khẩu trang chỉ lộ ra một đôi trong chẻo đôi mắt nhìn ra được tới nàng biểu tình thực nghiêm túc cùng dị vãng nhìn đến thực không giống nhau thay đổi giải phẫu phục nàng liền phảng phất thay đổi một người dường như nàng đến gần phòng giải phẫu cửa kính hợp lại mảnh khảnh thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt bác sĩ sao có thể phóng cô khê kiều nghệ sĩ ở phòng giải phẫu hắn mang theo chính mình trợ lý cũng vội vàng vào phòng giải phẫu vương quân đứng ở ngoài cửa nhìn phòng giải phẫu sáng lên đèn Tuy rằng trong lòng còn ôm một tia hy vọng, nhưng là liền bác sĩ đều hạ thông chi, hắn biết, cứu trị khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Nghĩ đến đây hắn lấy ra di động, gọi điện thoại thông chi người nhà tin tức này. Hoa Tĩnh nhã bị vương lương xách đến phòng giải phẫu cửa, nàng co rúm lại, ngẩng đầu nhìn vương lương, cắn môi, phồng lên rung khi mở miệng. Bệnh khí đã nhập phế phủ, hoàn toàn không cứu, lúc này giải phẫu cũng bất quá là làm hắn ở lâm trung phía trước lại chịu tra tấn. Người câm miệng, vương lương hung hăng đấm hạ vết tường, trong mắt một mảnh huyết hồng. Hoa tĩnh nhã nhất thời không dám nói nữa. Phòng giải phẫu hai bên có ghế dài, Giang Thư Huyền ngồi ở ghế trên nhìn phòng giải phẫu môn, hắn đôi mắt thâm thúy, biểu tình trước sau như một, tựa hồ một chút cũng không vì cố khê kiểu mà nóng nảy. Đen vẫn là sáng lên, toàn bộ phòng giải phẫu bên ngoài là thực can tĩnh. Đại khái 10 phút sau, cửa thang máy mở ra. Bên trong đột nhiên xuất hiện một mấy cái áo bờ lật trắng bác sĩ, cầm đầu vương quân nhận thức, đúng là thị viện viện trưởng, một vị viện trưởng là tới tìm chính mình. Vương quân đứng thẳng người, vừa định chào hỏi, liền thấy viện trưởng trực tiếp lướt qua chính mình, lập tức chiều phòng giải phẫu đi đến. Mấy người này trên mặt mang theo ẩn ẩn kích động. Đây là có chuyện gì? Vương quân có điểm phản ứng không kịp. Giang Thư huyền kinh ngạc ngước mắt, hắn trong lòng vừa động một tia tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu đến phòng giải phẫu bên trong. Sau một lúc lâu, hắn trên mặt dâng lên một trận quái dị thần sắc. Một giờ sau, vương gia người vội vàng chạy tới. Vương quân nhìn bọn họ, gian nan mà nói ra tình hình thực tế. Gia gia ma ái trực tiếp hỏng mất, ngã ngồi ở ghế trên, ngây ra như phong. Nếu ta ngay từ đầu liền cường ngạnh ngăn cản nữ nhân kia, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Vương quân gũi đầu, hắn thực tự trách. Rõ ràng biết nữ nhân này không thể tin, vì cái gì không từ lúc bắt đầu liền ngăn cản nàng. Thế cho nên sự tình phát triển tới rồi tình trạng này. Nhất tự trách chính là vương lương, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn mắt hoa tính nhã, này hết thể đều là ta nhất ý cô hành tạo thành. Người đứa nhỏ này, mụ nội nó trực tiếp khóc thành tiếng tới. Đúng lúc này, giải phẫu đen tắt, một cái người mặc màu lam vô khuẩn phục bác sĩ ra tới, giải phẫu tiến hành thực thuận lợi. Người bệnh đã an toàn. Giải phẫu ngoại người còn không kịp phản ứng, liền nhìn đến một hàng bác sĩ vây quanh cố khê tiểu ra tới. Cố tiểu thư, ta đã đem toàn quá trình lục xuống dưới, có thể hay không lưu lại cho phép sau bác sĩ khoa ngoại xem. Nói lời này chính là viện trưởng, ngày xưa uy nghiêm viện trưởng nhìn cố khê tiểu, ngữ khí cung kính. Giang thư huyền đã đứng dậy, cố khê tiểu gỡ xuống khẩu trang, đem bên ngoài quần áo cởi ra đưa cho hắn, chiều viện trưởng khẽ mỉm cười. Có thể, nếu có vấn đề có thể tùy thời liên hệ ta, liên hệ phương thức đã cho bọn hắn. Ta chưa từng có gặp qua có người 10 phút trong vòng liền lấy ra vi rút bệnh thực mau tính toán ra phá giải thức. Viện trưởng bên người bác sĩ nhịn không được mở miệng, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin được, cố tiểu thư ngài lại như thế nào làm được. Hắn thoạt nhìn chừng 4 chục tuổi, nhưng là cùng cố khê kiểu nói chuyện thời điểm, mang lên tôn sưng, bởi vậy có thể thấy được thán đối cố khê kiều là từ lúc tâm nhãn tin phục, ta máy tính kỹ thuật thực hảo, cố khê kiều cười cười, bác sĩ, một cái y thuật như vậy cao siêu người máy tính kỹ thuật còn tốt như vậy, về sau bọn họ có phải hay không muốn toàn thể phụ tu một môn máy tính? một người nói chuyện, mặt khác bác sĩ thấy cố khê kiều không co trong tưởng tượng quái gở, lãnh não, một đám mở miệng dò hỏi, vấn đề thực phức tạp, giống nhau không hiểu hành người căn bản liền nghe không hiểu. Vương quân nhìn đến, có chút bác sĩ lấy ra di động bắt đầu ghi âm. Nói xong cố khê kiểu liền lôi kéo giang thư huyền vào thang máy, xuống lầu thay quần áo. Lúc này, vương quân rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn kích động mà nhìn viện trưởng, ta thúc thúc, thúc thúc hắn không có việc gì có phải hay không. Đúng vậy vương thiếu viện trưởng Minh Bạch vương quân hiện tại tâm tình, chấn ăn nói, giải phẫu phi thường thuận lợi, ngươi thúc thúc cũng không có cắt chi, hiện tại đang ở băng bó miệng vết thương. Lại chờ 10 phút, các ngươi liền có thể nhìn đến hắn. Sao có thể? Trong một góc truyền đến một cái bén nhọn giọng nữ, thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng, hắn rõ ràng đã bệnh nhập phế phủ, không có khả năng sẽ cứu trở về tới. Gia tộc lưu lại kia buồn y dì thư nàng xem qua, bên trong ghi lại đến danh mạch, nhập vào phế phủ, không có thuốc nào cứu được. Viện trường nhìn nàng một cái, hắn ngay từ đầu liền biết có như vậy một cái tự xưng hoa đà hậu nhân nữ nhân. Vốn đang cho rằng nàng thật sự có điểm bản lĩnh, không nghĩ tới đem vương kim thành lăn lộn đến chiếc hiếp, hiện tại ngược lại còn nghi ngờ cố tiểu thư. Hoa thần y kìa, thứ ta nói thẳng, ngươi làm không được, không đại biểu người khác làm không được. Viện trường rất ít dùng như vậy khinh miệt ngữ khí cùng người ta nói lời nói, chỉ là hắn xem như vậy hoa đà hậu nhân quá không vừa mắt, còn dám chửi bới cố tiểu thư. Cầu kia hoa thần y kìa, làm hoa tính nhã cảm thấy vô cùng trào phúng. Nàng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, biết viện trưởng không cần thiết cùng nàng nói dối, nhưng là sao có thể đâu. Trên thế giới thật sự có người có thể ở riêng vương trong tay đoạt người. Viện trưởng lại không hề quản nàng, mà là nhìn vương quân, ngự khí cực kỳ hỏa ái, thần sắc lại là dấu không được kích động, vương thiếu, cố tiểu thư là ngài bằng hữu sao. Nàng thật là một cái thần kỳ người, ý tưởng lớn mật, sáng tạo một cái kỳ tích. Chuyện này nếu tuyên dương đi ra ngoài nhất định sẽ hoành động y dì học giới, y dì học sử thượng cũng chưa bao giờ xuất hiện quá loại sự tình này, nhưng là cố tiểu thư không muốn đem tên nàng công chư hậu thế. Nói tới đây, viện trưởng có chút tiếc đối, sau đó khó hiểu, như vậy một cái nổi danh cơ hội nàng như thế nào liền cự tuyệt đến như vậy thông khoái. Được đến khẳng định đáp án, vương quân vẫn là không dám tin tưởng, thị viện sở hữu bác sĩ bó tay không biện pháp. Hắn thậm chí đều làm tốt thúc thúc sẽ rời đi chuẩn bị. Viện trưởng đột nhiên nói với hắn, đã không có việc gì, liền nghiêm trọng nhất cắt chi đều không cần. Buổi chiều tăm điểm, N. N. Thị Bệnh viện một cái chứng thực phía chính phủ bác sĩ tuyên bố một cái ủi bù. Y. Y. Học giới, một mảnh ồ lên. Liên hải ngoại cũng bị kinh động, viện trưởng ở một buổi trưa thời gian, nhận được gần 30 cái điện thoại, có quốc nội, cũng có nước ngoài, đều là y Y. Học giới ngôi sao sáng. Ngày thường hắn chỉ có thể chiêm ngưỡng tồn tại. Trường 370-6061 giao động kế tiếp, thiệu nguyên tỉnh lại. Canh hai Đế đô A Đại. Trúc Nguyên nhìn đã hoàn thành báo cáo, sau đó gọi điện thoại cùng quốc tế tổ chức xác nhận hảo thời gian. Quốc tế tổ chức bên kia nhân viên tựa hồ có điểm không chút để ý. Mỗi năm có không ít tế bào dung hợp trường hợp, bọn họ sớm đã nhìn quen. Hiện tại đã rất ít có người sẽ lấy cái này độc quyền, bởi vì thành công tổ tiên quá nhiều. Xin cái này độc quyền đều có hâm lại hiểm nghi. Biết những người đó ý tưởng, Trúc Nguyên cũng không có giải thích, mà là chờ đến phóng viên sẽ công bố ngày đó, hắn muốn cho những người đó trợn mắt há hốc mồm. Cắt đứt điện thoại, Trúc Nguyên nhìn không được lại nhìn một lần báo cáo, mỗi xem một lần hắn đều có tân hiểu được. Đúng lúc này, tưởng giáo thụ vội vàng tới rồi, Trúc Nguyên, ngươi nhìn xem cái này. Tưởng giáo thụ cầm một cái di động, thần sắc kích động. Rất ít thấy hắn như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mong ước cầm lấy di động vừa thấy. Là một cái giải phẫu video, phía dưới còn có một cái trường ấy bù giải thích. Ngay từ đầu Trúc Nguyên cũng không có thực để ý, chỉ tùy tiện phiên hạ trường ấy bù, nhìn đến sau lại thần sắc càng thêm nghiêm túc. Trường ấy bù rất dài, bên trong ký lục toàn bộ giải phẫu quá trình, có chút nội dung thực dễ hiểu, có chút nội dung thực tối nghĩa, liền Trúc Nguyên thoạt nhìn đều rất là cố hết sức. Hắn một bên suy đoán một bên xem, cảm giác chính mình lại có tân linh cảm, đem có chút xem không hiểu địa phương cũng nhớ đến trên giấy, nghĩ chính mình chậm rãi nghiên cứu hoặc là đến lúc đó cô Khê Kiểu trở về hai người bọn họ hảo hảo thảo luận, vừa nhớ tới cô Khê Kiểu Trúc Nguyên không khỏi tưởng lập tức đem cái. Nay ấy bùa chia nàng xem, nghe một chút nàng quan điểm. Trường ấy bùa cuối cùng như vậy viết, bên trong có chút lời nói là chúng ta lụt xuống dưới nguyên lời nói. Bởi vì xem không hiểu cho nên liền trực tiếp viết lên rồi, hy vọng có thể cho đại gia mang đến tân lĩnh ngộ. Bất quá ta tưởng, chúng ta khả năng thật sự yêu cầu học một chút máy tính tri thức. Cuối cùng một câu mang theo chút cảm thán cùng tự dễ ước, có thể tưởng tượng, những người này nhất định là tam quan đã chịu nghiêm trọng đả kích. Tường giáo thụ, có thể biết được người này liên hệ phương thức sao. Trúc Nguyên chưa đã thèm xem xong, kiềm chế chính mình muốn lại xem một lần dục vọng. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn tưởng giáo thụ. Nghe thế câu nói, tưởng giáo thụ hưng phấn biểu tình có như vậy điểm kỳ quái. Trúc Nguyên, ngươi nhìn nhìn lại video. Tuy rằng không biết tưởng giáo thụ vì cái gì nói như vậy, Trúc Nguyên vẫn là cờ lật mở video nhìn. Là cắt nối biên tập quá, còn nhanh vào gấp hai, video gần hơn 10 phút chiều dài. Nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn đến mỗi chính người động tác, từ lúc bắt đầu chát mấy châm, sau đó lấy ra virus đương trưởng chế tạo ra ước chế thể phân giải vi rút loại sự tình này trúc nguyên cũng cái người tạo nghề hắn nhìn đến muốn xa so không hiểu hành người muốn nhiều video xa so văn tự càng lệnh người chấn động xem xong sau trúc nguyên lau mặt trầm mặc sau một lúc lâu rồi sau đó mở miệng thanh âm có điểm khô khốc Mổ chính bác sĩ thoạt nhìn giống như thực quen mắt tưởng giáo thụ yên lặng mà liếc hắn một cái thanh âm sâu kín mà chỉ là quen mắt sao há ngăn quen mắt Cái này mỗi ngày đều phải bị hai người nhắc mãi một trăm lần thân ảnh, cho dù hóa thành hôi bọn họ đều nhận thức. Ta gọi điện thoại. Trúc Nguyên lấy ra di động, đánh nửa ngày bên kia đều là tắt máy trạng thái, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức nghiến răng nghiến lợi, quên nàng sớm, kéo hắn ta. Tường giáo thụ mạc danh có điểm đồng tình. Trúc Nguyên lập tức bắt thông giang thư huyền điện thoại, lần này là vang lên hai tiếng đã bị tiếp khởi. Trầm thấp thanh âm hơi hơi mang theo điểm lạnh lẽo. Mong ước tâm run lên một chút, nhưng mà đáy lòng lòng hiếu học đánh bại hắn sợ hãi, giang lão đại, cố tiểu thư ở bên cạnh ngươi sao. Chờ một lát. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm, có chuyện mau nói. Một chút cũng không khách khí. Ngươi có biết hay không ngươi khiếp sợ quốc tế y y học giới? Trúc Nguyên cũng giống lên một tiếng, hắn liền nói như thế nào đột nhiên toát ra một thiên tài, nếu là nàng vậy không kỳ quái có thời gian đi ra ngoài lãng cũng không biết hồi a đại, ngươi cuối kỳ còn có nghi quá, làm ngươi lười. khoái ngươi mười môn tám môn, khoái khoa càng tốt, vừa lúc chuyển đi học tranh sân dầu. cố khê kiều đưa điện thoại di động bắt được khoảng cách lỗ thay mười cm nơi xa, lười nhắc trở về một câu, nửa điểm nhi cũng không chịu uy hiếp. tường giáo thụ vẫn luôn ở bên nhi chúng nghe, vừa nghe cố khê kiều nói đến cái này lập tức đoạt lại di động, giọng nói mang cười. Phi thường ôn dù, ngươi hảo hảo chơi, chúng ta không nội, không nội, cuối kỳ nhất định cho ngươi a. Trúc Nguyên đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn tưởng giáo thụ, tưởng giáo thụ, ngươi như thế nào như vậy không có cốt khí. Giáp rưởi giáo thụ, ngươi hiểu gì? Tưởng giáo thụ nhớ tới mấy ngày hôm trước cách vách trường học một cái nghệ thuật hệ lão hưu, cho hắn nhìn nửa bức họa, nói một đống lớn khen từ, hắn không nghe hiểu, dù sao chủ yếu ý tứ chính là vẽ tranh người rất có thiên phú. Họa cũng phi thường, có linh khí, đạt tới cấp đại sư tiêu chuẩn. Vốn là không để ý tưởng giáo thụ nhìn đến Lao Hưu Di Động tượng Họa, nháy mắt liền tạc, hắn trở về phiên phiên nội bồ, thình lình chính là cố khê kiều vừa mới phát kia chương đồ. Kia nha đầu họa tranh sơn dầu vẫn là rất có một tay, tưởng giáo thụ khẽ meo meo mà che giấu bạn tốt hắn nhận thức cái này rất có linh khí họa ra sự thật, miễn cho hắn muốn tới A Đại Đoạt Người. Cho nên trận vừa nghe đến cô khê tiểu có tưởng rời đi ý học hệ ý tưởng, tưởng giáo thụ lập tức cho nàng ngăn chặn, lười liền lười đi dù sao trước mắt lại nhiều một cái nghiên cứu hạng mục, cũng đủ bọn họ nghiên cứu một đoạn thời gian, nếu thật đem cô khê tiểu rong dài tới rồi nghệ thuật hệ, khi đó mới kêu yêu thương hảo sao. Trúc Nguyên nhìn giáo thụ, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn trên bàn chính mình ký lục một ít vấn đề, khóc không ra nước mắt. Ta còn không có hỏi nàng này hai điểm là chuyện như thế nào, tưởng giáo thụ ngài như thế nào liền treo. Mấu chốt là đó là giang thư huyền di động hắn căn bản không có dũng khí lại đánh lần thứ hai hảo phạt. Tưởng giáo thụ, trách ta lạc. Nhìn bị giáo thụ cắt đứt điện thoại, còn không biết chính mình đã chấn kinh rồi y học giới cô khê kiểu đưa điện thoại di động còn cấp giang thư huyền. Hai người bọn họ đang ở ở bệnh viện biên một cái tiểu lầu ăn cơm. Ở tiệc cưới thượng cố khê kiểu chỉ lo thương cảm tới, căn bản là không co ăn nhiều. Ở phòng giải phẫu, nàng thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng là náo tế bào đã chết một đám, lại không có hệ thống hỗ trợ tính toán, toàn dựa nàng chính mình, quả thực mệnh chết. Cho nên hiện tại, nàng phi thường tưởng niệm tiểu thống thống. Nhanh lên ăn. Giang thư huyền thu hồi di động, ăn không hết chờ lát nữa đóng gói trở về mang cho hi hi ha ha. ân. Cố Khê Kiều kẹp lên một khối giang thư huyền gõ tốt của thịt, ăn ngon, bất quá, hi hi ha ha kia hai hóa có thể ăn cái này. Giang thư huyền, này đảo không nghĩ tới. Cuối cùng giang thư huyền dò hỏi một chút người phục vụ, cấp hi hi ha ha mặt khác chuẩn bị chút đồ ăn, nói đúng, ra, đều là cho ha ha chuẩn bị, hi hi dù sao cũng là chỉ điều, chỉ có thể tiếp tục gặm chính mình lương thực. Khách sạn, một cẩu một chim đều ngồi ở tivi phía trước nghiêm túc xem tivi. Vì sợ hai chỉ nhằm chán, cố khê kiều đi thời điểm riêng điều một cái không đâu vào đâu internet kịch, hi hi ha ha xem đến đặc biệt hăng say nhi, dẫn tới buổi sáng người phục vụ tới quét tức vệ sinh thời điểm thấy như vậy một màn cả người đều không tốt. Nghe được mở cửa thanh âm, một cẩu một chim đều quay đầu lại, thấy quen thuộc hai người, ha ha đứng dậy riêu hạ đuôi chó, hi hi vô vô cánh, vốn dĩ tưởng nói hai câu. Sau đó đột nhiên thấy giang thư huyền đem đóng gói trở về thịt ngã vào ha ha trong chén, trong không khí tản ra nồng đậm mùi hương. Tối hôm qua cô khê kiểu cho nó mua một con chén sau, nó liền đem chén đặt ở ha ha chén bên cạnh, tuy rằng không có ha ha chén quý, nhưng tốt xấu cũng là kiểu mỹ nhân mua nha. lúc này nhìn đến ha ha ăn đại khối thịt, thì hi tức khắc cảm thấy chính mình chính là một viên cải thịa. Hảo khổ sở, ba ba ngươi không yêu ta sao? Hì hì bay đến cùng cố khê kiểu đôi mắt tề bình địa phương. Cố khê kiểu lý giải hì hì nao động, thực mau trả lời, ngươi không phải chỉ điểu. Có ăn thịt điểu. Hì hì khóc lớn, ta là bình thường điểu sao. Cố khê điểu, thoạt nhìn sắc thật so bình thường điểu muốn xả tinh bệnh một chút. Hì hì sững sốt một chút, khóc đến càng thảm thiết, nó liền biết kiểu mỹ nhân đối nó chính là chơi chơi, không phải thiệt tình. Nghe được hì hì cuồng loạn khóc, Ơ, Thanh. Ha ha dừng một chút, rồi sau đó ngẩng đầu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu thỉnh ngươi ăn, liền không cần kêu hảo sao. Giác rưỡi xuân cẩu, hủy ta nhân sinh. Hì hì nói, ha ha, Nga, ta cũng liền như vậy vừa nói. Hì hì không thể tin tưởng mà nhìn ha ha, ngươi sẽ có báo ứng. Giang thư huyền đi giặt sạch cái tay, ra tới liền nhìn đến bi tráng hì hì, đầu ngón tay quang mang hơi lẻ, muốn đem nó chụp đi. Lúc này cố khê kiểu đột nhiên ngẩng đầu, mười cái giờ, mười cái giờ ngươi không nói lời nào, cái này chính là của ngươi. Hai căn mảnh khảnh ngón tay tiêm đột nhiên xuất hiện một cái màu nâu đan dược. Thực quen mắt đan dược, hì hì quỷ khóc sói gào đột nhiên im bặt, hai chỉ điều mắt phát ra ra lưỡng đạo quan mang. Đây là ngươi cấp thiệu nguyên. Giang thư huyền tiếp nhận tới đặt ở lòng bàn tay, một tia tinh thần lực tham nhập, thực mau liền cảm nhận được một cổ khổ khổng lồ hơi thở. Hắn khuôn mặt càng thêm nghiêm túc, ngươi như thế nào được đến? Đổi! Cố Khê Kiều tiến đến hắn bên người, 50 tích phân một cái, lần trước cấp thân Thiệu Nguyên kia một phen dùng 2.000 nhiều tích phân, làm hệ thống hung hăng đau lòng một phen, có cái gì vấn đề sao? Nàng suy nghĩ, khi nào đem hệ thống giới thiệu cho Giang Thư Huyền nhận thức một chút? Đối với Cố Khê Kiều nói không tỉ mỉ trả lời, Giang Thư Huyền không có truy vấn đi xuống. Về sau loại đồ vật này không cần dễ dàng trước mặt người khác lấy ra tới. Những cái đó ở bình cảnh ngưng lại thời gian rất lâu láo ra hỏa được đến tin tức này nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Trước mắt thi đấu xếp hạng buông xuống, mặt khác quốc gia người được đến tin tức này sao lại bình yên. Hắn biết cố khê tiểu công lực không tầm thường, trên người nàng còn có một ít thần bí chỗ, nhưng là có chút tên bắn lén khó phòng bị, nên đề phòng, vẫn là muốn phòng. Ta biết. Cố khê kiểu thực nghiêm túc gật đầu, sau đó lại bỏ thêm một câu. Giang ca ca thứ này ngươi yêu cầu sao, ngươi muốn nhiều ít ta có bao nhiêu. Giang thư huyền ngón tay cọ sắt trên cổ ngọc, khẽ cười một tiếng, ngăn, ta dùng không đến, lưu chữ cấp hì hì. Này hai người đối thoại, nếu bị cổ võ giới đám kia người nghe được, nhất định sẽ tức giận đến hụt máu. Này thế đạo, người không bằng điểu. Đường ra. Hôn mê hồi lâu ân thiệu nguyên rốt cuộc mở bừng mắt nhìn đến hắn tỉnh đường nhạn linh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng biết ân thiệu nguyên sẽ tỉnh, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo sợ bất an, cho tới bây giờ nàng lúc này mới buông trong lòng cục đá như vậy cường ngạnh một nữ nhân, nước mắt đều mắt đỏ quanh. Mẹ, ân thiệu nguyên nâng hạ cánh tay, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể tràn ngập lực lượng, làm người bị sợ hãi. Hắn tuy rằng vẫn luôn hôn mê, nhưng là ngũ cảm còn ở bên ngoài phát sinh sự hắn tất cả đều có thể cảm giác nói. Chỉ là không thể nói chuyện cũng không thể động. Ngươi bình an liền hảo đường nhạn linh ngưỡng đầu, sau đó móc ra vẫn luôn đặt ở bên người hộp ngọc. Đây là kiều kiều cho ngươi, hảo hảo thu, nhất định phải cho ta tranh đua. Ân thiệu nguyên meo lại một đôi mắt đào hoa, gắt gao nắm lấy trong tay hộp. Hiện tại ngươi cổ võ cấp bậc siêu Việt đường ra đại đa số tuổi trẻ đệ tử, là có cơ hội tham gia thi đấu xếp hạng, mụ mụ đối với ngươi chỉ có một chút yêu cầu, trừ bỏ thanh hồng. Ngươi không thể bại bởi đường ra bất luận cái gì một người. Đường nhạn linh nhìn ân tiệu nguyên, ánh mắt sáng ngời, ngươi hẳn là biết thư huyền thân phận không đơn giản, Tiểu tiểu con đường này không thể đi, ta thế tục giới có thể cho nàng làm hậu thuẫn, ở cổ võ giới cũng có thể. Bên ngoài có người gõ cửa, nhị tiểu thư, biểu thiếu gia, trưởng lão cho mời. Thanh âm kính cẩn khiêm tốn, so với bọn họ ngay từ đầu khi trở về cao cao tại thượng, quả thực khác nhau như trời với đất. Ân Điệu Nguyên cười nhạo một tiếng, đứng dậy cùng Đường Nhạn Linh cùng đi tông tộc. Bọn họ phía sau là một đám tuổi trẻ con cháu hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ ánh mắt, hừ, còn không phải là vận khí tốt, cao ngạo cái gì. Này đó dược nếu cho chúng ta, chúng ta cái nào sao lại so với hắn kém. Đường Nhạn Linh không thèm để ý, Ân Điệu Nguyên lại dừng bước chân, gợi lên một nụ cười, không nghe nói qua, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Này tôi cười, quả thực thiếu đánh. Một đám con cháu mặt thanh hồng, đỏ hắc. Nhưng mà, ân thiệu nguyên nói cũng không sai, cá nhân khí vận, bọn họ chỉ có thể âm thầm ghen ghét hâm mộ, hận không thể lấy thân tương đại. Lần đầu tiên ở đường ra thu được loại này vạn chúng chú mục cảm giác, ân thiệu nguyên tươi cười nhẹ trọn, ánh mắt lại là hàm chứa lạnh lẽo đột nhiên hắn bước chân một đốn, nhìn đường nhãn linh, mẹ, ta như thế nào cảm thấy, liền loại này lịch thiên dược đều có thể lấy ra tới, tiểu kiều, kiều nàng yêu cầu chúng ta. Đường nhận linh, làm sao bây giờ nàng cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý. Từ đường liền ở phía trước, ân thiệu nguyên trong tay tụ lại khởi bàng bạc huyền khí thường thức, như vậy nghĩ đến, Tiểu kiều, kiều hẳn là cũng là cổ võ giới, thân phận của nàng phỏng trừng không hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơi hơi thở dài, xem ra hắn yêu cầu hảo hảo nỗ lực, bằng không quá mức nhược kệ như thế nào đủ tư cách làm nàng hậu thuẫn. Quả nhiên! Mặc kệ đi đến nơi nào nàng đều có thể nháo ra một phen tinh phong huyết vũ. Ân Tiểu Nguyên tiếp tục hướng phía trước đi đến, về sau gió êm sóng lặng cổ vỡ giới, muốn hảo chơi, thật đúng là có điểm chờ mong a. Chương 377062 Bách Lý gia tộc, hồi đế đô đóng phim, canh một. Buổi tối, Cố Khê Kiều đi ra ngoài đi bộ xong một vòng sau trở về tắm rửa, Giang Thư Huyền liền ngồi ở bên ngoài đọc sách, nàng trộm ngắm hai mắt, giáp Cốt Văn một cái nàng xem không hiểu kỳ quái ký hiệu, không khỏi sờ sờ cái mũi cầm ý đi phòng tắm tắm rửa. Giang Thư Huyền cảm thấy cô khê tiểu thực sáng suốt làm hì hì cái miệng, thường lui tới lúc này, hì hì luôn là muốn cùng ha ha cãi nhau, hôm nay lại rất an tĩnh, vô luận ha ha như thế nào trêu chọc nó đều không chịu dụ hoặc. Trên bàn di động vang lên hai tiếng, hắn đi qua đi, tiếp hỏi. Giang ca. Ân Thiệu Nguyên thanh âm từ bên trong truyền tới, "Tiểu Kiều đâu?" Ta đánh nàng điện thoại nửa ngày đều là tắt máy. Cố khê kiểu di động liền đặt ở hắn di động bên cạnh, Giang Thư huyền rỗi tay ấn một chút, phát hiện không lượng, liền mở miệng, không điện. Thế nhưng là không điện, lo lắng nửa ngày ân thiệu nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm trở nên nghiêm túc lên, lập tức nhắc tới hắn hôn mê thời điểm, ít nhiều Giang Thư huyền, nếu không phải hắn đệ nặng, đường nhạn linh khẳng định muốn chịu không ít ủy khuất. Việc nhỏ, ngươi nên tạ không phải ta. Giang Thư huyền nhìn về phía phòng tắm cạnh cửa, nhất nên tại chính là nàng mới đúng, người ông ngoại gần nhất đều không ở đường ra, đường ra những người đó có hay không làm khó dễ ngươi. Trên người suy một hộp cổ võ giới mỗi người xua như xua vị đan dược, ân thiệu nguyên hẳn là sẽ bị đường ra đám kia người bức cho thực hẳn. Tiểu gia ta có đặc thù phòng trộm kỹ xảo. Ân thiệu nguyên thanh âm có điểm tiểu đắc ý, những người đó tìm hắn muốn đan dược, có thể à, trước đánh thắng được hắn lại nói. Gia tộc chi tranh điểm đến mới thôi, những người đó quen dùng chính là cấm chế, nhưng mà Ân Thiệu Nguyên nhất không sợ chính là cấm chế, bởi vì có cô khê kiểu cấp Ngọc Hoàn, lúc trước liền Mộ Dung Phi Tuyết đều cấm chế hắn đều có thể làm lơ, càng đừng nói gia tộc những cái đó con cháu. Ân Thiệu Nguyên ngấm lại đều đắc ý cực kỳ. Phòng tắm môn nhẹ nhàng vang lên một chút, Giang Thư Huyền đối Ân Thiệu Nguyên nói một tiếng, nàng tắm rửa xong, ta đem điện thoại cho nàng. Giang Thư Huyền xoay người Chiều phòng tắm bên kia xem qua đi, đống nhiên ngẩn ra, đôi mắt hơi thâm. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong, nàng tóc vẫn là ướt, một bên sát tóc một bên đóng cửa, sắc mặt như ngói ngọc rũ, một giọt nước theo tinh xảo xương quai xanh một đường trượt xuống. Có rất nhỏ thói ở sạch nàng không có mặc khách sạn áo ngủ, mà là bộ một kiện trường khoản áo thun, đầu gối trở lên 10cm, lộ ra một đôi trắng non tinh tế chân, thon dài thẳng tắp, đạm như môi mỏng hơi hơi nhấp. Diễm sắc hoặc nhân. Ân thiệu nguyên ở điện thoại kia đầu uy vài thành Giang thư huyền phản ứng lại đây. Thần sắc như thường nói. Thiệu nguyên điện thoại. Tóc đã không tích thủy. Cố khê kiều ném xuống khăn lông. Tiếp nhận di động. Giang ca ca ngươi đi tẩy đi. Giang thư huyền ân một tiếng. Vào chính mình phòng lấy hảo quần áo tiến phòng 8. Ân đại ca ngươi tỉnh nha. Cố khê kiều hoa ở trên sofa. Cầm lấy giang thư huyền vừa mới xem qua thư tùy tiện phiên một chút Ân Triệu Nguyên buổi chiều mới tỉnh, đã thật lâu không có nói chuyện qua hắn có vẻ phi thường làm nhảm, cố ý vô tình, trên cơ bản đều là tự cấp cố khê tiểu phổ cập cổ võ giới thế lực phân bố. Cố Khê Kiều híp mắt mắt, nghe hắn giảng, giảng đến một nửa thời điểm, Ân Triệu Nguyên điện thoại bị đường nhạn linh mạnh mẽ kéo đi, "Tiểu Kiều à, ta không ở thời điểm có hay không đúng hạ nan canh." Cái này đương nhiên không có, nhưng mà Cố Khê Kiều mặt không đỏ tâm không nhảy mà trả lời, "Có." Thanh âm thực ngọt ngào, Đường Nhạn Linh cảm thấy Cố Khê Kiểu đứa nhỏ này thành thật sẽ không nói dối, tức khắc liền tin, sau đó khen vài câu. Cố Khê Kiểu phi thường trột dạ tiếp nhận rồi đến từ Đường nữ sĩ khen. Cuối cùng muốn gọi điện thoại thời điểm, Ân Thiệu Nguyên đoạt lấy điện thoại hỏi một câu, "Tiểu Kiều ngươi ở đâu? Ta ngày mai tìm ngươi chơi, còn có, ngươi chừng nào thì tới cổ võ giới chơi chơi?" "Ta hiện tại ở N, N. thị, chờ ta trở về tìm ngươi, Cố Khê Kiểu mi mắt hơi nhũ." che lại đấy mắt biểu tình đến nỗi cổ vò giới còn không đến thời điểm không rõ nàng câu kia không đến thời điểm là có ý tứ gì bất quá cố khê kiểu từ trước đến nay rất có chủ ý ân thiệu nguyên cũng liền không cưỡng cầu vừa lúc sớm nàng không có tới trong khoảng thời gian này hắn phải cho nàng thành lập khởi một cái cường đại hậu thuẫn xem xong rồi trương tẩu lúc sau bọn họ vốn dĩ cần phải đi đi phía trước giang thư huyền chuẩn bị đi xem một vị vị trưởng bối Ngươi tại đây còn có thân thích. Ngươi hôm nay buổi sáng cái kia đan dược chính là vì hắn lấy. Cố Khê Kiều liếc hắn một cái, khó trách hắn sáng sớm lên liền rỗi tay tìm nàng cầm một viên đan dược. Giang Thư Huyền ở ven đường ngừng xe, mở miệng giải thích, không phải thân thích, là một vị tiền bối. Hắn thoai ẩn thật nhiều năm, ta cũng là vừa mới biết được hắn ẩn cư ở bên này. Ẩn cư? Cố Khê Kiều như suy tư gì, dùng tới rồi cái này từ... Nghĩ đến hẳn là cổ võ giới tiền bối. Một khi đã như vậy, kia Giang ca ca, ta liền không đi. Ngươi không cùng ta cùng nhau ngươi muốn đi nào. Giang thư huyền quay đầu, một đôi mặc nhiễm con ngươi nhìn chầm chầm nàng xem. Vì cái gì sẽ cảm thấy có điểm trọt dạ? Cố khê kiểu thanh cụ một tiếng, ta đi mua ly trà sữa. Áp áp kinh. Ngồi xong, ta đi. Giang thư huyền từ trong xe mặt nhảy ra một bao tiền lẻ, rồi sau đó xuống xe. Xe đình địa phương là quảng trường, hai bên liền có tiệm trà sữa, ở xe tả phía sau, giang thư huyền vừa ra cửa xe, cố khê kiểu liền nhìn không tới hắn thân ảnh, liền đẩy cửa xuống xe. Ở bài hàm một con rồng dài đội ngũ mặt sau thấy được kia nói tức lánh thân ảnh, thanh tuấn đỉnh bạt thân ảnh ở một đám tiểu cô nương trung gian có vẻ đặc biệt đột ngột. Trong tay di động vang lên một tiếng, cầm lấy vừa thấy, là vương quân. Ông nội của ta bọn họ tưởng tự mình cảm tạ ngươi, ân. Có thời gian sao? Ngày hôm qua Cố Khê Kiều từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm liền đi rồi, Vương Quân cùng với người nhà của hắn đều không có phản ứng lại đây, thẳng đến hôm nay buổi sáng hắn thúc thúc tỉnh, ra ra mới nhớ tới còn không có cảm tạ ân nhân cứu mạng. Cố Khê Kiều thực bình tĩnh tới một câu, "Ta phải về Đế Đô, không nói phi cơ muốn bay lên, ta quan di động, tái kiến." Lưu Loát đóng di động, Cố Khê Kiều nhìn đến mặt sau có một chiếc xe khai lại đây. Nàng hướng bên cạnh làm một chút, không nghĩ tới chiếc xe kia thế nhưng ngừng ở bên người nàng, ghế điều khiển cửa sổ xe chậm rãi răng xuống, lộ ra một trường quen thuộc khuôn mặt. Vương quân sâu kín mà nhìn cố khê kiểu, người với người trì gian tín nhiệm đâu. Cố khê kiểu nhưng thật ra một chút cũng không xấu hổ, thực tự nhiên mà chiều vương quân phất tay, không biết vì cái gì, phi cơ chế chút. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền tin. Ta thoạt nhìn như là thiểu năng trí tuệ sao. Tựa hồ là chưa bao giờ kiến thức quá cô khê kiểu loại người này, vương quân nửa ngày không có phản ứng lại đây, cuối cùng khô cằn hộp ra một câu, ông nội của ta thật sự rất muốn tự mình cảm tạ ngươi. Như thế nào sẽ có bộ dáng này người đâu? Cứu người lúc sau nửa điểm tin tức cũng không lưu, này xem như tân thời đại lôi phong sao. Hắn liền nàng số điện thoại đều vẫn là từ ân thiệu nguyên trô đó lấy lại đây, ân thiệu nguyên tối hôm qua còn để ra nghi vấn hắn đã lâu, thật là. Đừng như vậy. Ngươi liền nói ta đi đế đô sao? Về sau hảo gặp nhau cố khê kiểu cười tủm tỉm. Tới, nghe ta, bắt tay phóng tới tay lái thượng, chân ga về phía trước rẽ trái. Bên hai là hơi mang ôn hòa thanh âm, dưới ánh mặt trời nàng tươi cười có điểm loát mắt. Vương quân theo bản năng mà đi theo nàng cách nói tới làm, biết đem xe chạy đến một cái giao lộ, muốn chuyển biến thời điểm hắn đột nhiên phản ứng lại đây, lại vừa quay đầu lại, kia chiếc màu đen xe đã sớm khai đi rồi. Dựa. Hắn hung hăng đấm phía dưới hướng bàn, sắc đẹp lờ người. Hắn như thế nào liền như vậy không kiên định. Giang Thư huyền đem xe khai ra nội thành, ngừng ở một cái sân bên cạnh. Cái này sân chiếm địa phòng chừng có hai ba trăm bình, như là đế đô cái loại này cũ xưa tứ hợp viện. Thực cổ xưa, cố khê kiểu vừa vào cửa là có thể cảm giác được một cổ khổng lồ sinh cơ. Trong viện loại các loại thảo dược cùng hoa, bị xử lý mà thực hảo, xem ra chủ nhân rất là dụng tâm. Từ bên trong xuất hiện một cái trung niên nam tử, khổng võ hữu lực, ăn mặc vải thô áo lót, bên hông cột lấy một cái dây lưng, thoạt nhìn như là cổ đại xuyên qua lại đây nông dân, cố khê kiểu nháy mắt cảm thấy chính mình có một loại xuyên qua cảm giác. Giang thiếu, lao ra thỉnh ngài đi vào. Trung niên nam tử triều Giang thư huyền hơi hơi cúi người, biểu tình thực cung kính. Giang thư huyền triều hắn gật đầu, sau đó nhìn cố khê kiểu, muốn cùng ta cùng nhau đi vào. Cố Khê Kiều lắc đầu, không cần, ta ở bên ngoài đi dạo, giống như có rất nhiều xe thảo dược. Nghe nàng nói như vậy, Giang Thư Huyền cũng không miễn cưỡng, dặn dò nàng một câu hắn thực mau liền ra tới. Trung niên nam tử mang Giang Thư Huyền đi vào, vừa đi một bên hơi hơi sườn mắt nhìn mắt Cố Khê Kiều, lại nói tiếp hắn không như vậy rất tốt quan tâm, bất quá hôm nay thật là tò mò, đặc biệt là nghe được Giang Thư Huyền lời nói lúc sau. Nhìn thấy nhìn trộm ánh mắt, Cố Khê Kiều ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền thấy được trung niên nam tử, nàng chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Bị đương trường bắt được đến trung niên nam tử mặt già đỏ lên, đáy lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, nàng thế nhưng có thể cảm giác được chính mình nhìn trộm. Chính là hắn cũng không có cảm giác được trên người nàng huyền khí giao động A. Cố khê kiều không biết này trung niên nam tử suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là hết sức chăm chú mà nhìn trong viện thảo dược, vốt cầm đi tới đi lui, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì, bên cạnh có dược sạ ngẫu nhiên còn sẽ ngồi sồn xuống đem tệ ở bên nhau dễ dàng đã chịu tổn thương dược nổ trồng đến một cái khác địa phương. trong phòng một cái tóc toàn trăm lão nhân ngồi xếp bằng ngồi ở bàn lùn biên, trong tay hắn méo một khối phật châu trước mặt bãi chính là một cái ván cờ. giang thư huyền đẩy cửa tiến vào cung kính mà kêu một tiếng bách lý tộc trưởng đã sớm không phải cái gì tộc trưởng lão nhân ngẩng đầu liền sơn tràn đầy nếp nhăn lại đây ngồi. Bồi lao ra tử ta hạ song này cục cờ. Theo tiếng ngồi xuống, Giang thư huyền cầm bạch cờ, trên bàn ván cờ đã là hẳn phải chết chi cục. Hắn nhìn thoáng qua, không chút do dự hạ ở một cái điểm thượng, như nhau hắn giết phạt quả quyết tác phong. Toàn bộ tử khí trầm trầm ván cờ nháy mắt sống. Bách lý cử trước mắt sáng ngời, ngay sau đó cầm cờ đen truy kích mà thượng. Giang thư huyền không hoảng không loạn, đem một ván tử kỳ trầm giải hòa nhau quý đạo, hắn ngồi ở đối diện. Từ đầu đến cuối trên mặt không dậy nổi một chút gợn sóng, liền tính là bị Bách Lý Cử bước đến tuyệt lộ thượng thời điểm trên mặt cũng không phải không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Lấy cờ phẩm xem nhân phẩm, Bách Lý Cử thổn thức một tiếng, quả nhiên là cổ võ giới đệ nhất nhân, bực này phong thái, đều là hư danh mà thôi. Giang Thư Huyền lông mày khẽ nhúc nhích, cái này đệ nhất nhân quá khoa trương, chỉ là bởi vì bọn họ không có gặp qua càng nhiều ẩn sĩ tiền bối. Khiêm tốn cái gì? Ta nếu là ở như ngươi tuổi trẻ thời điểm có ngươi như vậy thực lực, đã sớm nháo đến cổ võ giới long trời lở đất nhìn Giang Thư Huyền như vậy lao thành hình dáng. Bách Lý Cử lắc đầu, người trẻ tuổi làm sàng làm bậy cũng không có gì, không cần học nhà ngươi cái kia bản khắc lao nhân. Giang Thư Huyền rơi xuống cuối cùng một tử, đem Bách Lý Cử hoàn toàn phá hỏng. Bách Lý Cử, hắn vừa mới nói xong hắn liền như vậy không cho hắn mặt mũi. Tưởng là như thế này nghĩ. Bách Lý cử nhìn này quanh co vắng cờ, không có đem này quấy rầy, mà là xuống giường đem Giang Thư huyền đưa tới gian ngoài nhà ở, hôm nay tìm ta tới thị vì thi đấu xếp hạng. Bách Lý ra ra anh minh, Giang Thư huyền đứng lên, được, thiếu chủ ta mông ngựa. Bách Lý cử thở dài một tiếng, hắn ngồi ở trên ghế, đổ hai ly trà, thở dài một tiếng, vì bân nhi, ta tiêu phí tinh lực quá nhiều, ngươi xem ta bộ dáng này chỗ nào không có tâm lực đi quản cổ võ giới sự. Giang Thư Huyền ngồi vào bên kia, dừng một chút, thanh âm nặng nề Ta biết, năm nay sân thi đấu, nếu lại có thể thấy người kia, ta sẽ tự mình bắt được hắn cấp Bách Lý ra. Nhắc tới chuyện này, Bách Lý cử ánh mắt buồn bã, bắt được có ích lợi gì, bân nhi chân, hảo không được. Người nọ thủ pháp quá mức ngon độc, chưa từng nghe thấy, liền dung phi xương đều không có biện pháp. Được rồi, bên ngoài kia tiểu cô nương là ngươi mang lại đây bách lý cử đột nhiên mở miệng ân giang thư huyền sắc mặt hơi chút nhu hòa một chút lần sau có cơ hội ta sẽ mang theo nàng tiến vào bãi phòng ngài được nhà các ngươi vị kia còn không có thấy ta sợ hắn đến lúc đó tìm ta đánh nhau bách lý cử phất tay tỏ vẻ chính mình không ngại trong mắt vừa chuyển trước mắt sáng ngời hảo cường đại tinh thần lực nàng là nhà ai nàng đều không phải là cổ võ giới người Giang Thư Huyền mặt không đổi sắc. Bách Lý cử hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thư Huyền sẽ là cái này trả lời, không phải cổ võ giới, vậy thuyết minh chưa từng học cổ võ, kia nhưng thật ra đáng tiếc. Bách Lý ra ra, ta hôm nay tới là vì cái này. Giang Thư Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bình thủy tinh, hắn đưa cho Bách Lý cử, đây là, hẳn là đối ngài thương có chút trợ giúp. Nơi này là hắn hôm nay buổi sáng lên cùng cố khê kiểu muốn một cái đan dược. Tưởng tượng đến cô khê kiểu buổi sáng thời điểm kia phó ngươi không phải không cần sao không phải khinh thường ta dược sao biểu tình, hắn liền có điểm bất đắc dĩ. Tự bách Lý Bân bị thương lúc sau, bách Lý cử tiêu phí không ít tinh lực, bị nghiêm trọng nội thương trên người huyền lực cũng ít một nửa, mới liên hợp dùng phi sương đem bách Lý Bân cứu trở về tới, tự kia về sau, bách Lý cử liền vẫn luôn cái dạng này, vốn dĩ hạc phát đồng nhan hắn trở nên cực kỳ rán ua. Giang Thư Huyền không biết cố khê kiểu cái này đan dược đối bách lý cử có bao nhiêu trọng dụng, nhưng là vẫn là cấp bách lý cử đưa tới. Bách Lý gia cũng coi như là vì cổ võ giới hy sinh. Bách Lý cử không cảm thấy chính mình nội thương có thể bị đành phải. Bất quá đối với Giang Thư Huyền ấn đưa tới đồ vật, hắn vẫn là thực cảm hứng. Giang Thư Huyền ra tay sao lại có vật phẩm? Hắn cười tủm tỉm mà tiếp nhận tới. Nếu cái này dược đối ngài thật sự có trợ giúp cần phải muốn sai người nói cho văn bối. Giang thư huyền đứng dậy, sợ cố khê kiều một người ở bên ngoài đợi đến nhằm chán, còn muốn chạy về đế đô, liền không nhiều lắm để lại. Bách Lý cử ân một tiếng, lần sau tới thời điểm, nhớ rõ đem bên ngoài kia nữ hoa hoa mang tiến vào ta nhìn xem. Giang thư huyền dừng một chút, rồi sau đó hơi hơi gật đầu. Bên ngoài, cố khê kiều đứng ở một đống thảo dược cùng chân quý hoa trung ương, hơi hơi nghiêng đầu, nàng mặt mày tinh xảo như hoa. An mặc tòa váy hoa, bên ngoài khoác kiện màu trắng áo khoác, hoa tươi một ánh sáng sủa sinh quang, chỉ cảm thấy làm như bị yên hà bao phủ một phen, tuy là trước mắt hoa tươi cũng so không được nàng. Cố khê kiểu tựa hồ là cảm giác được nhìn trộm ánh mắt, nàng hơi hơi nghiêng đầu, một đôi trong trẻo đôi mắt chiều bên trái phòng ở xem qua đi, cửa phòng là nhắm chặt, tựa hồ không có người bộ dáng. Nhìn trong chốc lát, nàng liền thu hồi ánh mắt, ném xuống trong tay cái sẻng, Giang thư huyền tự trung gian nhà ở ra tới, trung niên nhân như cũ đi theo hắn phía sau. Cố khê kiểu nhìn trung niên nhân đôi mắt xoay một chút, đại thúc, nơi này hoa cùng thảo dược là ngươi loại sao. Trung niên nam nhân dừng một chút, rồi sau đó hơi hơi cúi đầu, khỏe miệng khả nghi mà chịu một chút, là tại hạ loại, tiểu thư. Vậy là tốt rồi, ta vừa mới động mấy cây, quá thế. Cố khê kiểu cười. Không có việc gì, không có việc gì, ngài vui vẻ liền hảo. Trung niên nam nhân khỏe miệng càng thêm run rẩy. Giang Thư Huyền không biết Cố Khê Kiều muốn làm gì, ngày thường nàng lời nói thiếu, còn sợ phiền thói, gặp được chuyện gì nhi hận không thể trốn đến rất xa. Lúc này nhưng thật ra có điểm kỳ quái, đối này đó hoa hoa thảo thảo liền như vậy cảm thấy hứng thú, nghĩ đến đây hắn không khỏi nhìn về phía mãn viên hoa cỏ, vốn là không chút để ý thoáng nhìn, đột nhiên sửng sốt. Lúc này Cố Khê Kiều lại nói chuyện, đại thúc ngài có bút cùng giấy sao? Giang thư Huyền mang đến người, Đại thúc cũng không dám chậm trễ, lập tức từ trong phòng lấy ra giấy cùng bút, bọn họ nơi này đều là đồ cổ, chỉ có bút lông, giấy tuyên thành, hắn còn riêng lấy ra nghiên mực, trong lòng vẫn là thấp hỏng, này tiểu cô nương quá tuổi trẻ, sợ nàng sẽ không sử dụng nghiên mực. Cố Khê kiểu một chút cũng không ngại, nàng làm Giang thư Huyền lấy hảo giấy, chính mình tắc lấy ra bút lông trên giấy bôi bôi vẽ vẽ một hồi. Vài phút phân, hòa xong, nàng lại rơi xuống mấy chữ. Đem giấy phóng tới đại thúc trên tay, lúc này mới cùng Giang thư huyền rời đi. Trung niên nam nhân một tay cầm nghiên mực cùng bút lông, một tay cầm giấy, mặt trên họa đồ vật hắn không quen biết, nhưng là này tự hắn nhận thức, ngũ hành bát quái, này bốn chữ thần vận siêu giật, nét thanh viên, bút lực mạnh mẽ, nghiên mi mà lại tự nhiên lưu liền. Hảo tự. Trung niên nam nhân ánh mắt sáng ngời, đáy lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhưng mà còn chưa cảm thán xong, Trang giấy trong tay đã bị rút ra. Bên trái môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra. Bên trong ra tới một cái phong thần tuấn lãng nam nhân, gần như 28 mươi tuổi bộ dáng, khuôn mặt cực bạch, hiển nhiên là hàng năm không thấy ánh mặt trời, một cái rất tốt đẹp nam tử. duy nhất gan năng là hắn ngồi ở trên xe lăn. Hắn rút ra trung niên nam nhân trong tay giấy, túi đầu nhìn kỹ, ánh mắt sáng ngời. Thật lâu sau lúc sau, hắn tự hành đẩy xe lăn ở thảo dược trung chuyển một vòng, đột nhiên cười. Thần sắc hơi mang kích động, thì ra là thế, thì ra là thế. Thiếu gia, thiếu gia từ bị thương lúc sau, chưa bao giờ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trung nhiên nam nhân lần đầu tiên thấy hắn cười, có điểm không dám tin tưởng. Thái thúc, ta đi tìm gia gia. Bách Lý bân đem giấy thật cẩn thận mà bỏ vào trong túi, rồi sau đó đẩy xe lăn vào bên cạnh phòng tự. Bách Lý cử lại ngồi trở lại trên giường, chưa từng ngẩng đầu, cũng biết chính mình tôn tử vào được, liền mở miệng lại đây nhìn xem cái này ván cờ ngươi nghiên cứu lâu như vậy cũng không có nghiên cứu ra phá giải phương pháp bách lý bân đẩy xe lăn qua đi triều ván cờ vừa thấy cho dù không có quan khán đến quá trình nhưng nhìn trước mắt tàn cục hắn cũng có thể cảm giác được một cổ lạnh thấu xương sát khí hai người quyết đấu hẳn là thời gian ngoại xuất sắc thư huyền phong cách người bình thường rất khó làm được đến bách lý bân quan sát sau một lúc lâu qua đi khẽ lắc đầu cũng là Bách Lý Cử liếc hắn một cái, đống nhiên sừng sốt, người hôm nay như vậy vui vẻ. Ấn Bách Lý bân móc ra trong lòng ngực trang giấy, hắn nhìn trong chốc lát, nhưng mà đưa cho Bách Lý Cử, vừa mới nữ hài nhi kia, nàng giải quyết ta 5 năm, năm khổ tư vấn đề. Bách Lý Cử tiếp nhận, vốn là lơ đãng, đống nhiên đại kinh thất sắc, đằng mà một tiếng đứng lên, thật vất vả bị hắn bảo tồn xuống dưới ván cờ nháy mắt đã bị quấy dày, nhưng hắn không có nửa điểm đau lòng ý tứ, hắn nhìn này tờ giấy đôi tay run nhẹ nhẹ. Bọn họ Bách Lý thế gia lấy trận pháp nhập đạo, bên ngoài những cái đó hoa cùng thảo dược, chính là Bách Lý bân rửa theo vô hình sinh sôi không thôi phương pháp kiến tạo, cũng chính bởi vì vậy, mới có nhiều loại phản mùa hoa lúc này cũng ở mở ra, bởi vì chúng nó lẫn nhau chi rằn đã tự thành mở giới. Nhưng mà lại có một cái tệ đoan, hoa cùng thảo dược chi rằn cũng có tương khắc chi vật ngũ hành hình chi lực lưu truyền thật sự cố hết sức, Bạo loạn ngũ hành chi lực đã ảnh hưởng đến toàn bộ sân, Bách Lý Bân nghiên cứu hồi lâu cũng không có nghiên cứu ra biện pháp giải quyết, đành phải ở trong sân bỏ thêm một cái ổn định trận pháp. Nay trương tranh vẽ đến là cải tiến lúc sau trận pháp, đều là nghiên cứu trận pháp người, Bách Lý Bân cùng Bách Lý Cử liếc mắt một cái liền nhìn ra môn đạo. Nang Liên như vậy nhìn trong chốc lát, liền họa ra tới. Bách Lý Cử nhìn tôn tử, có chút không thể tin được. Bách Lý Bân gật đầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn cũng không dám tin tưởng, lại nói tiếp hắn thật sự cảm thấy có điểm đả kích người, hắn tự nhận chính mình thiên phú không tồi, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ gặp được một cái thiên phú so với hắn còn muốn chắc tuyệt người. Như vậy thiên phú, đạo như là chúng ta bách lý gia hậu đại bách lý cử cảm thán một tiếng, cũng là hắn lao hồ đồ, có thể ngốc tại giang thư huyền phía sau, lại sao lại là phàm nhân phỏng chừng là cái nào chân chính nhận sĩ cao nhân hậu đại ta đảo cảm thấy bách lý bân nhếch môi nàng có điểm giống cô cô ngươi biểu nguội ở đế đô bách lý cử liên hắn một cái lớn lên rông không kỳ quái bất quá này thiên phú ai nếu là sớm như vậy cái 10 năm 8 năm ta nhất định sẽ thu nàng vì đồ đệ nói tới đây bách lý cử ánh mắt hơi ảm bách lý bân lúc trước thiên phú cũng là kinh tài tuyệt diễm ở cổ võ giới danh khí chỉ su với giang thư huyền Là Bách Lý Gia không có tranh luận người thừa kế, hiện giờ bị thương lúc sau hề phải không phân chấn, Bách Lý Gia liền thành một nồi đầy dối, không cai giống dạng người thừa kế. Kia nữ hải cũng không lớn, là có thể tham phá ngũ hành bắt quái trận, so với lúc trước Bách Lý Bân Cảng vì xuất sắc, Giang Thư Huyền đều nói nàng không phải cổ vọ giới, hiện tại hắn thật sự tin, nếu thật là cổ vọ giới, sẽ không như vậy yên lặng vô danh. Thiên tư xuất sắc người, ở đâu đều nên sáng lên. Hoàn toàn không biết chính mình tùy tay như vậy một họa, liền cấp hai người tạo thành bối rối. Lập tức, nàng đã đi theo giang thư huyền trở về đế đô, đến thời điểm đã là buổi tối, hai người bọn họ ở bên ngoài ăn xong rồi lúc sau mới trở về. Buổi tối thu được hai điều hại chắc, một cái là tiêu vân phát đóng máy hình ảnh, bên bên sông Sơn toàn bộ xuất diễn đã chụp xong, hơn nữa giai đoạn trước kịch bản, trang phục đạo cụ, hải tuyển, tài trợ này đó chuẩn bị. Bên bên sông Sơn này bộ diễn chụp xong hoa gần là một tháng. Ngược lại là cuối cùng chân chính khởi động máy thời điểm lời nói hoa thời gian ít nhất.